Quán mỗi ngày ở chúng ta bên này đặt hàng đồ uống đồ ngọt thả chỉ có thể bán nhà của chúng ta, mỗi dạng ta so bình thường bán giới tiện nghi hai văn bán cho ngươi. Trân thị quả thực kinh hỷ, này căn bản không tính là cái gì quá mức yêu cầu, ngược lại là làm các nàng chiếm tiện nghi. Trải qua như vậy vài lần, ai đều xem minh bạch, Trung Diêu đẩy ra đồ vật tất nhiên đều là thực được hoan nên mới mẻ vật. Hiện giờ Trung Diêu su không thu đem làm cái lẩu phương pháp dạy cho nàng, còn đưa ra loại này song thắng hợp tác phương thức. Chỉ có ngốc tử mới có thể cự tuyệt đi. Trần Thị ngăn không được liên tục gật đầu. Trung Diêu kêu Diêm Thanh viết cái đơn giản mua sắm hợp tác khế ước, Trần Thị thêm song khế ước lại nghĩ đến cái vấn đề. Đúng rồi Trung Diêu, ngươi đầu thông minh, ngươi giúp ta ngắm lại, ta muốn như thế nào đẩy ra cái lẩu hơn nữa làm khách nhân biết đâu. Này cái lẩu rốt cuộc không giống hồn hầm tào phớ như vậy mười mấy văn một chén, nếm thử mới mẻ cũng không đau lòng. Trung Diêu tay trống ở quầy thượng nghĩ nghĩ, cái này đơn giản, cái lẩu đừng vội khai bán Hai ngày này vẫn là tiếp tục bán hôn hầm, ở sạp thượng khởi một bàn cái lẩu, đem đồ ăn phẩm bãi mang đường, chờ cơm chưa người nhiều nhất thời điểm, đem nồi đun nước thiêu nhiệt quần cuộn thơm ngào ngạt, sau đó lại tìm hai cái thân thích hoặc là bằng hữu ngồi từ từ ăn, tự nhiên sẽ có rất nhiều người tới hỏi, đến lúc đó ngươi chỉ lo nói đây là sắp đẩy ra tân phẩm liền thành. Nàng lại chỉ chỉ Diêm Thanh, bổ sung nói, tìm hai cái ăn gì đều hương người tới, nhưng ngàn vạn đừng tìm chúng ta ra Diêm Thanh loại này ăn cái gì đều văn nhã giống ở hành hương giống nhau. Diêm Thanh bình tĩnh nói, không cần tìm người khác, người đi liền thành, ăn cái gì đều là nhân gian mỹ vị bộ ráng. Trần Thị cười hì hì xem nàng hai người cánh vài câu miệng, sự tình nói xong liền cáo tử, đi ra môn trung riêu lại nhắc nhở một câu, Trần Tổ tử, ta đề nghị các ngươi buổi sáng vẫn là tiếp tục bán hồn hâm đi, rốt cuộc không ai buổi sáng ăn lẩu, cái lẩu các ngươi có thể vẫn luôn bán được buổi tối. Được rồi. Viên tẩu tử vội song ra tới chinh thấy Trần Thị vui sướng rời đi thân ảnh, hỏi chung Diêu, Trung Diêu đem sự tình tinh tế cho nàng nói biến, cuối cùng hỏi, tẩu tử cảm thấy ta như vậy xử lý thỏa không ổn. Thỏa, có cái gì không ổn? Ngươi đây chính là giúp nhà bọn họ đại ân. Tiện đa lại chú ý đến một khác sự kiện, ngươi nói muốn đẩy ra đồ uống cùng đầu ngọn, đó là cái gì? Ta phía trước cùng Diêm Thanh đi ra ngoài đào hoa dại cỏ dại khi, có nhìn thấy qua có thạch hoa hạt, cái kia có thể làm bằng phấn. Lúc ấy ta liền hái được rất nhiều trở về phơi khô, hiện tại vừa lúc có thể có tác dụng. Trung Diêu đáp. băng phấn. Mùa đông ăn băng sao? Viên tẩu tử nghi hoặc. Không phải băng, bởi vì nó là trong suốt thoạt nhìn giống băng giống nhau cho nên mới như vậy kế ợ. Giống tàu phớ ngọt nhi giống nhau hơn nữa đường đỏ cùng mức, là một đạo thực ngon miệng đồ ngọt, cùng cái lẩu phối hợp, ăn ngon lại giải cay. Mặt khác còn có thể làm điểm nước trái cây ngao điểm trà sữa gì đó. Trung Diêu hỏi Diêm Thanh, ngươi thích uống ngọt đồ vật sao Diêm thanh bưng lên sổ sách bên chén trà uống lên khẩu, còn hành, quá ngọt không thích. Vậy ngươi hẳn là uống nhiều điểm trà sữa Trung Diêu hướng trên người hắn nhìn mắt, phong ngực. Phúc, khu khu khu khu Ai ra, đến mức này sao? Trung Diêu lập tức qua đi giúp hắn chủ bối, đều là nữ nhân đến nổi như vậy thẹn thùng sao. Ngươi nhìn xem viên tổ tử, nhìn xem ta, nhìn nhìn lại chính ngươi, ngực bình không giống cái nữ nhân, ta này không phải cũng là giúp ngươi ngẫm lại biện pháp sao? nàng hoa hoa cái gì cũng tốt, chính là ngực tiểu Nhưng nàng liền muốn cái sóng gió mãnh liệt dáng người nóng bỏng hoa hoa có cái gì sai. Diêm thanh che lại đôi mắt khụ toàn thân đều ở run, thật sự làm không rõ nữ nhân này vì cái gì lâu như vậy liền cùng chính mình ngực không qua được. Sợ nàng lại nói ra cái gì kinh người ngôn ngữ, thật vất vả ngừng khụ. Gian năn nói, tiểu thư, khụ, ngươi không đói bụng sao. Lập tức ăn cơm, khụ, ngươi mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi. Trung diêu kinh hắn nhắc nhở mới hậu chi hậu giác cảm thấy đói. Nàng từ buổi sáng lên đến bây giờ trừ bỏ một chén canh giải rượu cái gì cũng chưa ăn, bụng cũng hợp với tình hình vang lên tới. Đem Trung Diêu chi khai, Diêm Thanh uống lên hai đại chén nước mới hoan quá khí tới, viên tẩu tử ở một bên cười thẳng không dậy nổi eo, sau khi cười xong, lại thật sâu thở dài. Diêm Thanh buông cái ly hỏi, tẩu tử vì sao thở dài? Viên tẩu tử nhàn nhạt cười hạ, thật không hiểu ta đời trước là làm cái gì chuyện tốt, đời này có thể gặp được Trung Diêu nha đầu này, nha đầu này à, thận trọng lại thiện lương luôn là vô thanh vô tức làm tốt sự. Nàng không nói, chẳng lẽ ta liền không biết sao. Ta từng cho nàng nói qua, trước kia ta thời điểm khó khăn, trần tẩu tử giúp quá ta rất nhiều, Trung Diêu hiện tại đem cái lẩu phương thuốc cấp trần gia tẩu tử, đây là ở giúp ta còn nhân tình đâu. Tốt như vậy cô nương, ai có thể cưới đến đều là phúc, tẩu tử là tự đáy lòng hy vọng nàng về sau có thể gặp được phu quân hảo hảo quý trọng nàng, ngươi nói đúng không? Diêm thanh hướng Trung Diêu phương hướng xem qua đi, ánh mắt nặng nghề. Thật là cái thực tốt cô nương. Nếu có thể đừng luôn là nhìn chầm chầm hắn ngực không bỏ, vậy càng tốt. Chân tẩu tử dựa theo trung Diêu giáo phương pháp tạo thế, quả nhiên hiệu quả lộ rõ. Hai ngày này ngay cả ở viên kỳ ăn cơm người đều ở thảo luận phố đuôi hồn hầm quán cái kêu 10 dặm phiêu hương nồi đun nước. Nghe nói cái kêu kêu cái lẩu, quá hai ngày liền sẽ chính thức bắt đầu bán. Rất nhiều người đều ước hẹn muốn cùng đi nếm thử. Giữa chưa có thời gian ăn lẩu ít người, chủ yếu là tập trung ở buổi tối nay này đốn cho nên Trung Diêu cũng không lo lắng cái lẩu sẽ ảnh hưởng viên ký sinh ý, còn nhân cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ một đợt viên ký đồng bộ thượng tuyến đồ uống. Nhưng mà hai ngày sau, Trung Diêu cùng Diêm Thanh so ngày xưa sớm ra cửa chút, tưởng thừa dịp hôm nay cái lẩu mở ra trương nhiều làm điểm đồ uống đồ ngọt đưa qua đi, tới rồi tây cửa thành đường cái lại phát hiện hôm nay trên đường dân cư thưa thớt, sở hữu sạp đều lánh nồi lánh bếp, không có một nhà nổi lửa buôn bán. chương 43 Diêm Thanh bị thương. Hôm nay tây cửa thành trên đường Cái Lạnh leo tó mục, sở hữu sạp thượng đều lạnh nổi và bếp không có người, hai bên sạp trước lập thật dài một loạt cầm súng thẳng áo giáp binh lính, quan chủ nhóm tất cả đều rất xa quận ở phía sau cửa hàng trước cửa không dám dựa trước. Trên đường ngẫu nhiên có trải qua người đi đường đều túi đầu vội vàng mà qua, liền tiếng bước chân cũng không dám dễ dàng phát ra, sợ bị này đàn hung thần ác sát binh lính chú ý tới. Liên phủ doán đại nhân cũng mang theo cấp dưới tất cung tất kính trở ở cửa thành hạ thỉnh thoảng ra bên ngoài xem. Trung Diêu lôi kéo Diêm Thanh từ sạp mặt sau vòng đến viên ký cửa hàng, cửa hàng tuy không bị hạn chế còn có thể làm buôn bán, lại cũng chỉ có ít ítỏi hai ba cái khách nhân, viên tẩu tử cùng Trần Thị hai vợ chồng chính nhàn rỗi chạm cửa nhìn xung quanh. Sao lại thế này? Trung Diêu đến gần hỏi. Trần Thị thở dài, vẻ mặt đau khổ nói: "Hôm nay sáng sớm chúng ta chuẩn bị khai quán, kết quả đột nhiên tới này đàn binh lính, đem khách nhân đều đuổi đi, nói là cái gì đại quan muốn vào thành, hôm nay không chuẩn sạp làm buôn bán." cũng không chuẩn người từ bên này ra vào thành, mọi người sửa từ Bắc Cửa Thành hoặc Nam Thành môn ra vào. Thật bá đạo. Trung diêu như mày. Lui tới quan ngoại làm buôn bán, Tây Cửa Thành là gần nhất, nếu sửa vì Nam Bắc Cửa Thành ra vào, đều sẽ tha rất lớn một vòng lộ. Mọi người vẫn luôn chờ, thẳng đến giờ tị quan nữa, Cửa Thành ngoại mới bắt đầu có động tính. Đầu tiên là nghe thấy Len Ken hữu lực tiếng bước chân truyền đến, phủ doán đại nhân hướng Cửa Thành ngoại nhìn nhìn, vội vàng đón đi ra ngoài tiếng bước chân ngừng hạ. Một lát sau lại lại lần nữa vang lên, cùng với giáp sắt tranh minh, cửa thành hạ dần dần đi vào tam liệt kê cờ sĩ tinh giáp sĩ binh, cờ sĩ thượng viết an tây hai chữ. Sau đó là hai bài kỵ binh, kỵ binh mặt sau một người dục ngựa hành với ở giữa, nam đen chiến mã cao lớn nhanh nhẹn dũng mãnh, người này một thân trọng giáp, thân hình cường tráng, đầy mặt dâu quai nón, mắt tựa trung đồng, ánh mắt cao ngạo lãnh lệ, cho người ta một loại nhiễm huyết tinh khí cảm giác. Mặt sau đi theo đạp mã mà nhập vài vị hẳn là hắn phó tướng linh tinh. Diêm Thanh ở trong đó thấy được tịch tuyển Lại mặt sau đó là một chiếc hoa lệ Xe ngựa, có nữ quyến hơi xuốc Màn xe ra bên ngoài nhìn xung quanh Đây là cái nào con A Là tới đón quản phái thành sao Bên cạnh có người nhỏ giọng nghị luận Không biết A, chúng ta vương ra Là thật sự không trở lại sao An Tây, đây là chỗ nào quân đội nha Phần 46 Diêm Thanh gắt gao nhìn chầm chầm Cái kia dâu quay nón nam nhân An Tây tiết độ xứ lộc chính nguyên Năm đó chính mình tùy phụ vương mẫu phi thượng kinh, đúng là ở lộc chính nguyên quản hạt bình châu cảnh nội tao ngộ mai phụ, lúc đó lộc chính nguyên còn chỉ là bình châu thái thú, cầu hoàng đế đăng cơ sau liền phong hắn làm an tây tiết độ xứ. kia chi mũi tên xuyên thấu bả vai có bao nhiêu đau, hắn chính là đến bây giờ cũng nhớ giành mạch đâu. Hảo, Hảo thật sự, lộc chính nguyên chính mình đưa tới cửa đi vào phái thành đi tìm cái chết, đến lúc đó đã có thể không thể trách hắn mộ tu thần làm hắn chết không toàn thầy. Diêm thanh tưởng nhập thần Đột nhiên bị Trung Diêu nắm lấy sau này kéo hai bước, hắn mở mịt quay đầu lại, lại bị Trung Diêu ở trên chán bắn hạ. tiểu nha đầu lòng hiếu kỷ như thế nào như vậy trọng. Ta không lôi kéo ngươi ngươi còn chuẩn bị đi đến trước mặt đi xem sao. Loại này náo nhiệt là có thể để sát vào xem sao. Trung Diêu chỉ vào nhất phía dưới một cách cầu thang, ở không trung cắt nói tuyến, liền ở chỗ này xem, không chuẩn vượt qua kia nói tuyến, nghe được sao. Hảo, ta đã biết. Diêm thanh hướng nàng con mi cười cười. Đem chính mình trong mắt lạnh leo băng xương tất cả thu đi xuống mặt sau vào thành đội ngũ rất dài không sai biệt lắm tới rồi buổi trưa mới đi xong cuối cùng sạp trước binh lính mới bỏ chạy bất quá hôm nay cũng làm không được suy ý Trần Ttàu tử vợ chồng hầm hực đem chính mình chuẩn bị cái lẩu nguyên liệu nấu ăn lại còn nguyên kéo trở về Viên ký cửa hàng bên trong đảo còn có mấy cái khách nhân ở ăn cơm trưa Diêm thanh ở phiên sổ sách Trung diêu ghé vào cạnh cửa trên bàn nghỉ ngơi hôm nay khó được ra điểm Thái Dương chính chiếu vào chung diêu trên người rảnh rỗi không có việc gì, liền có điểm mơ màng sắp ngủ. Mê mông xôi thai thấy bên cạnh bàn thực khách đang nói chuyện thiên. Vừa rồi cái kia an tây gì đó đại quan, lớn lên hảo hung ác ca, cảm giác về sau chúng ta phái thành nhật tử không tốt lắm quá. Đó là an tây tiết độ xứ một cái khác thanh âm nói, Bình Châu bên kia lại đây. Bình Châu ly phái thành có điểm khoảng cách ra, vì cái gì sẽ chạy đến chúng ta phái thành tới. Đối phương hừ lạnh một tiếng, có biện pháp nào? Ai kêu vương ra không trở lại? Nhiều năm như vậy ngươi xem có người quản phái thành sao. Nếu không phải lúc trước lao vương gia hợp quy tắc hảo, sớm không biết loạn thành bộ rắn gì, chính là vẫn luôn không ai quản, lại còn có thể yên ổn mấy năm. Ai, lão vương gia thật tốt người a Lại nói tiếp cũng không thể quái vương gia, không phải nghe nói vương gia hiện tại tinh thần không tốt lắm sao. Hắn cũng là người đáng thương à, nạc đại cái ninh vương phủ, hiện giờ chỉ còn hắn một người. Ta mới từ nông thôn đến phái thành không lâu một cái tân thanh âm cắm vào. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì A Năm đó a Ai nói chuyện người mấy độ thổn thức, Lao Vương ra cùng Vương Phi dưới gối dục có hai trai một gái, đại khái. 4 năm trước đi, tiên hoàng bệnh nặng, Lao Vương ra một nhà nhập kinh thăm, lúc ấy trưởng tử nhân bình phỉ khi chân bị thương không tiện với hành không có cùng hướng, ngược lại tránh được một kiếp. Lao Vương ra một nhà ở trải qua Bình Châu cảnh nội một hẻm núi đoạn đường khi, đột ngộ sơn thể sụt xuống, bọn họ. Bọn họ một nhà tính cả đi theo thị vệ toàn bộ đều bị chôn ở phía dưới. Việc này hơn 10 ngày thiên hậu mới truyền quay lại phái thành, Ninh Vương phủ nhận được tin tức vội vàng chạy tới nơi nghỉ cách cứu viện, nhưng sơn thể sụp xuống đâu, nửa thất sơn đều sập xuống, chỗ nào khả năng còn có nhân sinh còn. Thậm chí liền thi cốt đều tìm không thấy. 100 nhiều người à, một cái cũng chưa thừa, quá thảm thiết, nghe nói thật vất vả đào ra những cái đó thi thể, tất cả đều là tàn khuyết không được đầy đủ, căn bản phân không rõ ràng lắm ai là ai. Lão Vương gia cùng Vương phi thi thể đến nay cũng chưa tìm được đâu. Nhất thảm chính là tiểu thế tử cùng con chúa, hai đứa nhỏ mới mười mấy tuổi, cũng là thi cốt vô tồn. Việc này truyền quay lại trong kinh, tiên đế vốn là bệnh nặng, hắn cùng lao Vương gia huynh đệ tình hảo, thương tâm quá độ không bao lâu cũng băng hà. Sau lại duy nhất sống sót đại thế tử liền kế tục Ninh Vương tức vị, nhưng đã chịu đả kích quá lớn, nghe nói tinh thần vẫn luôn liền không tốt lắm. Hiện giờ bệnh hạ là hắn thân hoàng thúc, không yên lòng hắn một mình một người tại đây. Liền đem hắn tiếp trở lại kinh thành chăm sóc. Nói xong nhất thời an tĩnh lại, có lẽ là bởi vì đề tài quá mức trầm trọng, không ai biết như thế nào nói tiếp, đều vui đầu yên lặng ăn cái gì. Qua một chút thời gian, lại nghe một người hạ giọng nhỏ giọng nói, nói thật, ta nhưng thật ra cảm thấy lao vương ra chết không đơn giản như vậy. Nga! Người nói xem. mắt khác hai người bị gợi lên hứng thú. Ta nghe nói à, tiên hoàng kế vị sau thân thể liền vẫn luôn không được tốt. Tiên hoàng hoàng tử hợp với chết non ba cái lúc sau liền lại không sinh được con, cho đến tiên hoàng băng hà cũng không có chữ quân, hiện giờ bệ hạ, là tiên hoàng đệ đệ. Các người ngắm lại, tiên hoàng lúc trước nhất coi trọng huynh đệ chính là Ninh Vương ra, nếu là từ hắn huynh đệ bên trong tuyển một người tới cái vị, hắn sẽ tuyển ai. Lúc trước lao vương ra hồi kinh trên đường nếu là không có ra ngoài ý muốn, kia hiện giờ này ngồi ở ngôi vị hoàng đế. Một trận đột ngột ho khan thanh đánh gãy người nọ nói chuyện, cũng đem mau ngủ trùng riêu kinh ngồi thẳng thân Nàng mê mang mắt thấy qua đi. Bên cạnh bàn một lao nhân đem ăn song tảo phớ chén đặt lên bàn, không có xem bọn họ, giống ở lầm bầm lầu bầu ôn thanh nói, hậu sinh tử thật là không biết trời cao đất dày, nói cái gì có thể nói nói cái gì không thể nói đều phân không rõ, thật là không sợ bị chém đầu sao. Kêu ba cái người trẻ tuổi tức khắc sắc mặt tái nhuận, lúc này mới phản ứng lại đây vừa rồi nhất thời phía trên nghị luận cái gì đại nghịch bất đạo nói, đồ vật cũng không rảnh lo ăn, vội vàng đứng dậy đối lao nhân hành lễ, vội vàng rời đi. Trung riêu đối những việc này không có hứng thú, vỗ nhẹ hạ mặt tỉnh táo lại, tính tính thời gian viên tẩu tử cơm chưa nên làm hảo, nàng đứng dậy tiếp đón Diêm Thanh. Diêm Thanh, đi rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm. Đi rồi hai bước, phát hiện Diêm Thanh vẫn chưa đổi kịp, vẫn đứng ở tại chỗ cúi đầu xem sổ sách. Diêm Thanh, nàng đi qua đi, ai ra, không cần như vậy nghiêm túc đi, trứng mục cơm nước xong đang xem cũ. Diêm Thanh, Trung diêu đại kinh thất sắc, chỉ thấy Diêm Thanh cúi đầu, toàn thân đều ở run nhẹ nhẹ. Tay phải chung ngón tay thô bút lông đã bị sinh sôi bẻ gãy, đoạn chỗ nạm ở lòng bàn tay, sổ sách thượng đã là nhiễm hồng một bãi huyết. Diêm Thanh! Diêm Thanh! Người làm sao vậy? Diêm Thanh lúc này giống bị nhiết hồn, nghe không thấy nàng nói chuyện dường như, chỉ cúi đầu, tay lại càng nắm càng dùng sức, máu tươi hào hạt ra bên ngoài lưu. chung diêu vội vàng đi bẻ hắn tay, nhưng ra ngoài nàng dự kiến chính là, lúc này Diêm Thanh tay kính đặc biệt đại, nàng thế nhưng vẻ không khai. Diêm Thanh! Diêm Thanh! Ngươi đừng làm ta sợ, ngươi làm sao vậy? Ngươi xem ta. Nàng vòng đến Diêm Thanh phía trước, phủng trụ Diêm Thanh mặt khiến cho hắn ngừng đầu. Nhìn ta, Diêm Thanh, ngươi. Nàng cổ họng cứng đở, lời nói bị nghẹn lại. Diêm Thanh ngừng đầu lên, đầy mặt nước mắt, lại cùng thường lui tới nhu nhược bất đồng, hai mắt đỏ đậm, hàm chứa vạn trượng ánh đao huyết ảnh, tựa muốn cùng thiên địa cùng thương hung ác. Diêm, Diêm Thanh. Diêm Thanh cùng nàng đôi mắt đối thượng, mới phản phất đột nhiên chưa từng gian trung tỉnh quá thần tới Hắn nhắm mắt lại, đem đầu vặn hướng một bên, thật sâu hút hai khẩu khí, sau đó đẩy ra Trung Diêu hướng hậu viện đi. Trung Diêu ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn sổ sách thượng vết máu nửa ngày không lấy lại tinh thần. Viên tẩu tử nghe thấy động tính lại đây hỏi, làm sao vậy? Trung Diêu mở mịt lắt đầu, nàng cũng không biết diêm thanh đây là làm sao vậy, vừa rồi xem xong náo nhiệt trở lại trong tiệm còn hào hảo sao lại đã xảy ra cái gì? Nàng nhớ rõ ở trên bàn ngủ gà ngủ gật, mơ mơ màng màng nghe thấy cách vách bàn nói chuyện hiếm giống như có nói đến Lao Vương ra một nhà chết toan chết uổng. Đúng rồi. Trung Diêu đông nhiên nhớ tới, lâu như vậy tới nay, chính mình tựa hồ chưa từng có hỏi đến quá riêng thanh thân thế, chỉ nhớ rõ lúc trước nàng nói, nàng nguyên bản sinh với phú quý gia, chính là trong nhà xảy ra chuyện, cha mẹ qua đời chỉ còn nàng một người. Hảo hảo một cái ra, vì cái gì sẽ đột nhiên cửa nát nhà tan chỉ để lại một cái bé gái mồ côi đâu. Xem nàng vừa rồi phản ứng, hay là cha mẹ nàng người nhà cũng là chết toan chết uổng. Nghe được lao vương ra sự làm nàng nghĩ tới chính mình bị thống Trung Diêu hiện giờ tinh tế hồi tưởng lên mới phát hiện Này rất nhiều nhật tử tới nay Diêm thanh tuy phần lớn thời điểm cùng nàng vừa nói vừa cười Nhưng cũng có rất nhiều thời điểm Trong ánh mắt luôn là như có như không toát ra một chút cô đơn cùng bị thương Trước kia nàng xem không hiểu Luôn cho rằng đó là nàng mềm yếu cùng khiết đảm Hiện giờ nghĩ đến Có thể hay không ở nàng không biết địa phương Cất giấu làm Diêm thanh vô pháp thừa nhận lại vô pháp tiêu tan đào xót hồi ức Nàng đột nhiên cảm thấy hay nấy, vẫn luôn tự cho là hiểu biết Diêm Thanh, cho rằng chính mình đối Diêm Thanh đã cũng đủ hảo, lại chưa từng nghĩ đến quá muốn quan tâm hạ Diêm Thanh nội tâm hay không như mặt ngoài bình tĩnh không gợn sóng. Nàng sớm nên nghĩ đến, một cái 17 tuổi nhà giàu tiểu thư, nếu không có đã trải qua cái gì thê thảm biến cố, lại như thế nào lưu lạc đến bơ vơ không nơi nương tửa cùng đường. Ai nha? Sổ sách thượng như thế nào đều là huyết? Ai bị thương? Trung Diêu bị viên tẩu tử kinh hô đánh tức thần. thương Đúng rồi. Diêm Thanh bị thương. Trung Diêu không rảnh lo giải thích, vội vàng hướng hậu viện chạy tới. chương 44 bóng đẻ. Vào đông hậu viện lược hiện tiêu điều, cô chi lạnh run, tàn diệp hiểu hiểu cửa hàng nguyên chủ nhân dưỡng mấy bổn tinh quý phong lan, Trung Diêu sẽ không xử lý, hiện giờ đã ố vàng khô bại. Diêm Thanh liền đứng ở anh đảo dưới tàng cây, túi đầu ngóng nhìn này vài cọng phong lan, vẫn không núp đích, không biết suy nghĩ cái gì. Toàn bộ sân sắc điệu đều ảm đạm tinh thần sa sút Trên mặt đất bạch cắt đá chiếu rọi Diêm Thanh sườn mặt càng thêm tái nhận, Trung Diêu đứng ở viện môn khẩu xa xa nhìn, cảm giác hô hấp hơi chướng, có một loại chua sót cảm từ trong lòng lan tràn mà ra. Lúc này trong viện kia đạo thân ảnh vô thanh vô tức, dường như mất đi sắc thái giống nhau, yếu ớt giống ban đêm ngưng tụ thành sương hoa, bình minh sau làm ánh mặt trời một chiếu liền tiêu tán không thấy. Duy độc nhỏ giọt trên mặt đất kia quán huyết tươi đẹp chói mắt. Chung Diêu đi qua đi, cẩn thận nhẹ giọng hỏi, "Diêm Thanh, ta nhìn xem ngươi tay hảo sao?" Diêm thanh liền như vậy đứng, qua hảo sau một lúc lâu mới tựa hồ rốt cuộc nghe thấy nàng nói chuyện, hắn hơi hơi vai phía dưới, lại sau một lúc lâu mới quay đầu nhìn chung Diêu, nhàn nhạt cười hạ, ta không có việc gì. Nghĩ nghĩ, lại liêm mắt thấp giọng nói, xin lỗi, làm sợ ngươi. chung Diêu thấy hắn rốt cuộc nói chuyện, trong lòng đại đại thư khẩu khí, tiến lên đi đem hắn tay phải nâng lên tới xem xét, ngay sau đó lại nhăn chặt mi. Diêm thanh lòng bàn tay đã là huyết nụt mơ hồ, cán bút đứt gây rất nhiều chút tiêm thật sâu đâm vào thịt Trung Diêu thật cẩn thận đem Trúc Tiêm lấy ra tới, sợ lại làm đau hắn, mà hắn lại tựa không cảm giác được đau dường như, không có gì biểu tình túi đầu nhìn Trung Diêu. Trung Diêu chỉ lấy ra lớn lên Trúc Tiêm, đoạn cơ hồ hoàn toàn nạm tiến thịt ngọ không ra, Diêm Thanh vốn là làn da sứ bạch, đầy tay máu tươi sấn đặc biệt nhìn thấy ghê người, cũng may miệng vết thương qua lâu như vậy đã đọng lại không lại đổ máu. Ta mang người đi y quán rửa sạch băng bó. Nàng lôi kéo Diêm Thanh phải đi, nhưng Diêm Thanh lại đứng ở tại chỗ không núp ních. Trung Diêu đang muốn quay đầu, lại bị đột nhiên sau này một nắm chặt, lui hai bước, sau đó bị Diêm Thanh từ phía sau vững chắc ôm lấy. Diêm Thanh. Nàng lo lắng Diêm Thanh thường, muốn tranh thoát xem xét. Đừng núp đích. Diêm Thanh đem vùi đầu ở nàng trên vai, ngữ khí cực độ mỏi mệt, làm ta rửa trong chốc lát, thực mau liền hảo. Trung Diêu động tác dừng lại, bị Diêm Thanh ngữ điệu nắm đau tâm, liền không hề núp đích, tùy ý hắn dựa vào. Viên tẩu tử cùng thẩm thị lo lắng ở cửa nhìn xung quanh. Trung Diêu không tiếng động đối với các nàng phất phắt tay, làm các nàng đi vội chính mình. Trong tiểu viện mọi nơi không tiếng động, chỉ có gắn bó giữa hai người tiếng tim đập dị thường rõ ràng. Diêm Thanh vốn là so Trung Diêu cao một chút, như là mệnh cực kỳ, cơ hồ đem toàn bộ trọng lượng đều dựa vào ở Trung Diêu trên người, Trung Diêu chống hắn, lúc này mới phát hiện, nhà nàng tiểu nương tử tuy rằng nhìn mảnh khảnh thắng lực, nguyên lai trọng lượng cũng không nhẹ a. Thời gian một lâu, Trung Diêu liền có điểm chịu đựng không nổi, dần dần cảm giác eo đau bối đau. Diêm Thanh vẫn luôn vùi đầu ở nàng cổ gian ấm áp hô hấp toàn phất ở trên cổ Hông nàng một bên vành thai nóng bỏng Trên trán đều ra tầng mồ hôi mỏng Diêm Thanh lại hơi thở vứt vàng chung Diêu hoài nghi nha đầu này Nên sẽ không dựa vào chính mình trên người ngủ rồi đi Phần 47 Nàng thử tính ôn nhu hỏi Diêm Thanh Chúng ta đi ăn một chút gì Sau đó cùng ta đi y quán hảo sao Qua một hồi lâu Mới nghe Diêm Thanh buồn thanh những câu Hảo Tựa hồn là bình tĩnh trở lại Trung Diêu âm thầm hô khẩu khí, dắt hắn đến sánh ngoài, thủ hắn ăn chút gì, liền mang theo hắn đi trước rời đi. Viên tẩu tử theo ở phía sau không yên tâm dặn dò tay phải ngàn vạn đường đụng thủy, trong chốc lát đại phu xử lý miệng vết thương khả năng sẽ có điểm đau, nhịn một chút, trở về chú ý đừng ở dùng tay phải, Trung Diêu ngươi nhiều chăm sóc nàng điểm, ai ra, nha đầu này thật là, có chuyện gì cũng đừng lấy chính mình thân thể xì hơi à, nhìn này hảo hảo tay cấp thương thành cái dặn gì, tẩu tử nhìn cũng đau lòng a Trung Diêu xoay người làm viên tẩu tử dưng bước, tẩu tử yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo nàng, ngươi đi về trước đi, cửa hàng lao ngươi lo lắng. Viên tẩu tử nhìn nhìn Diêm Thanh, thấy hắn biểu tình hoàng hốt, Hiển nhiên không đem chính mình nói nghe đi vào, há mồm tưởng lại nhắc mãi hai câu, lại cuối cùng chưa nói cái gì, thở dài, đi nhanh đi đi nhanh đi, cửa hàng có ta đâu. Trung Diêu mang Diêm Thanh đến y dì quán, đại phu một chút một chút vì Diêm Thanh lấy ra chút sợi, Trung Diêu xem cao mày. Dường như mỗi một chút đều đau ở trên người nàng dường như Diêm thanh chính mình ngược lại từ đầu tới đuôi bình tĩnh hở hững Nhìn tay không có gì biểu tình Dường như kêu máu chảy đầm địa chính là người khác tay dường như Trung Diêu đối hắn lúc này trạng thái phi thường lo lắng Về đến nhà Diêm thanh tinh thần cũng không thấy hảo Cùng ngày xưa giống nhau cầm quyển sách rửa vào trên giường xem Hôm nay lại không phiên vài tờ Tổng thường thường nhìn ngoài cửa sổ xuất hận Trung Diêu vài lần muốn cùng nàng tâm sự tưởng An ủi hắn Nhưng thấy hắn trong mắt không hòa tan được sầu đau lại không biết như thế nào mở miệng. Tổng cảm thấy Diêm Thanh sở trải qua, khả năng so với chính mình tưởng tượng thảm tuyệt nhiều, có lẽ làm hắn một người lặng lặng sẽ tương đối hảo. Đến cơm chiều khi, Trung Diêu không đi ra ngoài ăn, làm người đưa vào trong phòng, đại hạ nhân đem đồ ăn dọn xong lui về phía sau đi ra ngoài, Trung Diêu đứng dậy qua đi kêu Diêm Thanh, "Diêm Thanh, lại đây ăn." Nàng thanh ngẫm thấy Diêm Thanh đã nằm ở trên giường nghiêng đầu ngủ rồi, nhíu mày, ngủ cũng không an ổn bộ dáng. Trung Diêu dựa vào bình phong nhìn trong chốc lát, trở về yên lặng đem cơm chiều ăn. Lúc sau Trung Diêu lại không yên tâm quá khứ nhìn vài lần, riêng thanh lông mày vẫn luôn không dãn ra khai, phiên vài lần thân, lại cũng vẫn luôn ngủ không có tỉnh. Thẳng đến vào đêm sau, Trung Diêu nghỉ ngơi trước lại đi nhìn một lần, thấy hắn nghiêng người nằm, hô hấp đã vững vàng tựa ngủ chấm rất nhiều, Trung Diêu mới yên lòng, cho hắn để ra hạ chăn lên giường đi. Nửa đêm khi, lại bị mơ hồ dên dỉ thanh đánh thức, Trung Diêu ngồi dậy tinh tế nghe Thanh âm là từ bình phong sau chuyển đến. Diêm Thanh. Không người trả lời, chung Diêu khoác kiện áo khoác, mặc vào giày đi trên bàn thắp đèn, sau đó vòng đi bình phong sau. Diêm Thanh. Người tỉnh sao? Diêm Thanh. Trên giường chăn đã toàn bộ rơi xuống trên mặt đất, Diêm Thanh cả người cuộn tròn ở bên nhau, ngăn không được run rẩy đôi tay gắt gao vây quanh được chính mình, ngón tay co rút giống nhau vằn mẹo, mu bàn tay gân xanh tuôn ra gắt gao bắt lấy quần áo, móng tay cũng đâm thủng vải chui vào thịt Buổi chiều băng bó tốt tay phải lại nhân dùng sức tẩm ra điểm điểm huyết sát. hiển nhiên là bị ác mộng hiểm trụ vẫn chưa tỉnh lại, hắn trôn đầu, run rảy môi đứt quắng hử ra thống khổ rên rỉ. Trung Diêu lập tức tiến lên đem hắn lật qua thần, dùng sức đem hắn đôi tay kéo ra không cho hắn trảo thương chính mình. Diêm Thanh! Diêm Thanh! Ngươi tỉnh tỉnh! Diêm Thanh! Bóng đẻ Trung Diêm Thanh sức lực rất lớn, Trung Diêu thế nhưng có điểm bẻ không khai, hoa thật lớn một trận sức lực mới đưa hắn tay phải giải cứu ra tới. Trung Diêu trên người đã mệt ra mồ hôi mỏng. Nhưng Diêm Thanh còn chưa thanh tỉnh, vẫn không được muốn một lần nữa cuộn tròn lên. Trung Diêu bất đắc gì chỉ có đem hắn đôi tay gắt gao ngăn chặn. Diêm Thanh! Tỉnh tỉnh! Diêm Thanh! Gọi vai Thanh, Diêm Thanh rốt cuộc dần dần ngừng nghỉ xuống dưới. Hắn hơi mở hai mắt, mê mang nhìn Trung Diêu. Qua hảo sau một lúc lâu thời gian mới tựa nhận ra người tới, lầm bẩm kêu một tiếng. Trung Diêu! Ơn, là ta, ta ở đâu, không có việc gì A Không có việc gì. Trung Diêu nhẹ nhàng thở ra. Diêm thanh ngốc ngốc nhìn chằm chằm nàng, lại đêu một tiếng. Trung Diêu. Ơn, ta ở. Trung Diêu thấy hắn đầy đầu đầy cổ tất cả đều là mồ hôi lạnh, tóc đã bị thâm ướp, từng sợi dán ở trên mặt. Nàng vê tay áo túi người vì hắn dính làm trên trán mồ hôi, lại bị Diêm thanh bắt lấy tay. Chỉ thấy hắn chờ mình, đem chung Diêu tay ôm vào trong lòng ngực, lại nỉ non một tiếng. Trung Diêu. Sau đó nhắm hai mắt lại. Trung Diêu sừng suốt. Không nhịn xuống cười khẽ ra tiếng, nguyên lai like ngươi vừa rồi không có tình á. Trung Diêu liền như vậy ngồi ở mép giường, mặc hắn ôm tay, thử vài lần tưởng rút ra cũng chưa thành công. May mà bắt lấy tay nàng, Diêm Thanh nhưng thật ra hô hấp nhẹ nhàng chậm chạm xuống dưới, ngủ an ổn. Trung Diêu nhớ tới chăn còn trên mặt đất, nàng muốn đi nhặt chăn, nhưng một bàn tay bị Diêm Thanh ôm lấy khởi không được thân, hơi một ra bên ngoài chịu Diêm Thanh liền như mày chảo căng khẩn, chăn dừng ở trường kỷ phía cuối, nàng rối thẳng chân câu nửa ngày cũng hứng câu lấy chỉ phải thở dài bất đắc dĩ ngồi trở lại đi. Lại ngồi đại khái một nén nhang thời gian, Diêm Thanh rốt cuộc chịu không nổi đánh cái hắt xì, hiện giờ thời tiết đã bắt đầu mùa đông, mặc cho ai không cái chăn ngủ đều sẽ bị đông lạnh. Trung Diêu không có biện pháp lại từ hắn, Tàn Nhẫn hạ tâm đem tay rút ra đi nhà chăn, chờ nàng ôm chăn trở về, quả nhiên liền thấy Diêm Thanh lại tỉnh, chính ngơ ngác nhìn nàng. "Không có việc gì a, ngươi tiếp tục ngủ." Trung Diêu cho hắn đắp lên chăn, vẫn luôn che đến cằm, lại cẩn thận áp hảo góc chăn. Sau đó rôi tay sờ soạn hắn mặt độ ấm, xem hắn có hay không bị đông lạnh. Diêm thanh dơ tay xoa nhẹ hạ đôi mắt, thấp giọng hỏi, ta mới vừa là làm ác mộng sao? chung Diêu quay đầu, thấy hắn ánh mắt so vừa rồi thanh minh rất nhiều, nghĩ đến lần này là thật tỉnh. Nàng gật gật đầu, ân, làm cái gì ác mộng, têu cũng têu không tỉnh, ra một thân hãn. Ta mơ thấy hắn nhìn ánh nến hạ, Trung Diêu ánh ấm quang đôi mắt, lời nói đến một nửa lại dừng lại. Không có việc gì, không nghĩ nói liền không nói. Tỉnh mộng cũng đừng suy nghĩ. Trung Diêu cười cười, muốn uống thủy sao? Diêm Thanh vẫn luôn nhìn kêu ánh mắt Trung Như ánh sáng màu màu, lắc lắc đầu. Ta đi linh cái khăn cho người lau lau, Trung Diêu nhẹ giọng nói, người mới ra hãn ngủ không thoải mái. Trung Diêu đi linh khăn, thuận tiện uống lên điểm nước, ra vào gian khỏe mắt dư quang thấy Diêm Thanh ánh mắt vẫn luôn ngây ngốc đi theo chính mình đi, nàng cười hỏi, vẫn luôn nhìn ta làm gì? Đẹp sao? Diêm Thanh đem nàng mặt nhìn kỹ xem, trong khoảng thời gian này vội xuống dưới. Trung riêu tựa hồ lại gầy điểm. Đẹp. Diêm thanh thấp giọng nói. Phốc Trung diêu cười rộ lên, nhẹ quát hạ hắn cái mũi, tiểu nha đầu miệng thật ngọt. Nàng đem khăn rút ra, cái ở diêm thanh trên trán nhẹ nhàng trà lao. Canh giờ này không có nước ấm, chỉ có thể tạm chấp nhận hạ nước lạnh, lạnh không. Diêm thanh lắt đầu. Hắn vẫn luôn nhìn Trung diêu tinh tế cho hắn lao cái chán, lao mặt cùng cổ, lại đem hắn tay từ trong chăn lấy ra tới một ngón tay một ngón tay trầm rãi sát, hắn màu mắt nặng nghề hình như có lời nói tưởng nói, tiết hầu hoạt động vài cái, cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng kêu một tiếng, Chung, Ân. Trung Diêu. Ơn. Trung Diêu nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn giống như cũng chỉ là kêu kêu, cười một cái, lại rũ mắt tiếp tục cho hắn sắt tay. Diêm thanh thấy nàng cười, không biết vì cái gì, ma xui quỷ khiến lại kêu một tiếng, Chung, rêu. Trung Diêu. Trung Diêu khỏe miệng nhịn không được con lên, cười càng sâu, như cũ kiên nhẫn đáp lời, Ơn, ta ở. Nha đầu này phòng trừng là ngủ mơ hồ. Ngày thường nàng hai người đều là Diêm Thanh càng ổn trọng chút, đừng nói có thể nhìn đến nàng như thế hấu chí một mặt, ngay cả Chung Diêu tên hắn đều sẽ không tê. Trước nay đều là tất cung tất kính sương hô nàng tiểu thư, đêm nay cư nhiên trực tiếp tiếpêu nàng Chung Diêu, còn sử đáng yêu tiểu tính tình không ngừng ngừngêu chơi. Chung Diêu nhưng thật ra cảm thấy thú vị lại mới mẻ. Têu này thanh, Diêm Thanh cũng tựa hồ thỏa mãn, hắn ngửa đầu tiếp tục nằm, nhìn nóc nhà minh ám đan sen qua ảnh, không nói nữa. Phòng trong nhất thời an tĩnh lại, Chung Diêu cũng không xảo hắn. Chỉ cúi đầu cẩn thận vì hắn sát tay phải, tận lực không hề đụng tới hắn miệng vết thương. Ta không nên tồn tại. Diêm thanh đột nhiên nói. chung diêu tay cứng đở, dương mắt xem hắn. chương 45 đoàn ra ngõ hẹp. Cha ta là bị ta hại chết. Trung diêu hô hấp cứng lại, không biết như thế nào nói tiếp. Vì làm ta tồn tại, cha ta mới có thể chết. Hắn nhìn hư không, ngữ khí bình tĩnh như nước, không còn sóng, phản phất chỉ là ở giảng thuật một kiện cùng chính mình không quan hệ sự. Ta không nên tồn tại. Trung Diêu nhìn hắn, cảm giác hút vào không khí có điểm lãnh, đem máu đều đông cứng. Diêm thanh lúc này màu mắt ngăm đen, một chút quăng cũng thấu không đi vào, trong đó là trống không một vật mênh ngông, phản phất này hồng trần vạn trượng không một sự nhập tâm, tùy thời đều có thể vô vướng bận phất ống tay háo rời đi. Trung Diêu liền như vậy ngồi ở mép giường, xuyên thấu qua bình phong khắc hoa khoảng cách nhìn trên bàn nhảy lên ánh nến, lặng lặng nghe hắn nói xong. Nàng mấy độ há mồm muốn nói gì, cuối cùng lại cảm thấy không lời nào để nói, chưa kinh người khác khó khăn Làm sao biết như thế nào an ủi, nàng thậm chí không dám hỏi Diêm Thanh rốt cuộc đã trải qua cái gì, nói vậy không phải là có thể một ngữ bóc quá thương đống. Hai người đều trầm mặt xuống dưới, từng người nghĩ tâm sự của mình, ban đêm liền càng có vẻ yên tĩnh, liền giá cắm nến lửa khói đều phản phất lây động thông thả rất nhiều, thời gian tại đây đọc lại trong không khí liền đi có điểm không quá rõ ràng, tựa hồ qua hồi lâu, lại tựa hồ chỉ là trong giây lát Thẳng đến nơi xa mở mịt càng tiếng văng lên, Diêm Thanh mị hạ mắt, cảm thấy có chút buồn ngủ lên tới Đang muốn kêu chung Diêu đi ngủ, chung Diêu rồi lại đã mở miệng. Chính là ta lại phi thường may mắn, ngươi còn sống. Diêm thanh chố mắt hạ, lại tình thần, ghé mắt xem qua đi. chung Diêu nghiêng người ngồi, rũ mắt suy ngấm một lát, tựa hạ định rồi cái gì quyết tâm, nàng nhấp môi làm cái hít sâu. Ta không biết nói như vậy có thể hay không làm ngươi minh bạch. Ta kỳ thật, cũng không thuộc về nơi này, ta cũng, ta cũng không phải chung Diêu. Nàng nói xong quay đầu xem Diêm thanh, thấy Diêm thanh như cũ bình tĩnh nằm không biểu hiện ra cái gì kinh ngạc biểu tình, lại quay lại đầu tiếp tục nói. Phải nói, ta không phải chung phủ cái này chung diêu ta nguyên bản cũng kêu trung diêu Ta từ một cái khác thời không mà đến, chỉ có ta một người. Nàng cười cười, có điểm cô đơn, ở chỗ này, ta một người thân đều không có, ta không phải chung lão ra chân chính nữ nhi, cũng không phải nãi nãi nha đầu, ta thậm chí cũng không lớn lên cái dạng này. Nàng hơi ngầng đầu lên, tựa hồ nghĩ đến vui vẻ sự, nhà của ta ở xa xôi một cái khác thời không. Ta ở nơi đó sinh hoạt, ở nơi đó lớn lên, nơi đó có ta ba mẹ. Chính là các ngươi kêu cha mẹ, còn có một cái ngây ngốc đệ đệ, ta tổng ái khi dậy hắn, hắn đánh không lại ta, còn có thật nhiều bạn tốt, chúng ta thường xuyên cùng nhau ăn cơm đi dạo phố xem điện ảnh. Nàng dưng một chút, chính là, ta trở về không được, ở nơi đó. Ta đã chết. Diêm thanh ngón tay không tự giác ốn lượn hạ. Trung diêu bất đắc dĩ cười cười, vì cứu cái tiểu hài nhi, đại khái. Chết rất thảm đi. Ta cũng không biết vì cái gì lại tỉnh lại liền tới rồi nơi này, ở một cái khắc trùng tên trùng họ nhân thân thể sống lại đây. Nàng lại gục đầu xuống, hơi hơi phóng nhẹ hô hấp, tâm lại nhảy thức mau, không quá dám quay đầu đi xem Diêm Thanh biểu tình. Hai người lặng im trong chốc lát, nghe Diêm Thanh gió hêm sóng lặng hỏi, là mượn sắc hoàn hồn đi. Trung Diêu quay đầu đối thượng hắn đôi mắt, nghĩ nghĩ, nói, có thể là đi. Diêm Thanh gật gật đầu. Ngươi thoạt nhìn một chút cũng không kinh ngạc cùng sợ hãi, ngươi không sợ ta sao? Trung diêu hỏi Có lẽ là cảm thấy nằm cùng Trung Diêu nói chuyện không thoải mái, Diêm Thanh khởi động điểm thân mình dựa vào, hỏi, ngươi sẽ hại ta sao? Sẽ không. Trung Diêu lắt đầu. Ngươi hiện tại là người vẫn là quỷ. Ta đương nhiên là người A, ta có tim đập, có hô hấp Trung Diêu nắm lấy Diêm Thanh tay, cũng có độ ấm. Phần 48 Diêm Thanh nhìn hai người dao nắm đôi tay, kia độ ấm thực sự tươi sống, từ lòng bàn tay vẫn luôn ấm đến trong lòng, vừa rồi ác ngộng trùng kia cổ thấu xương hàn ý đều bị xua tan. Hắn nghĩ nghĩ, phản nắm lấy cái tay kia, nhẹ dọc hỏi, ta đây vì cái gì muốn sợ? Trung diêu chọn hà mi, không tự chủ được thật sâu nhìn hắn hai mắt, thấy hắn không giống như là nói dối, yên lòng, ngực lại nảy lên nhỏ vụn mềm như bông ấm áp. Dữ dội may mắn. Ở xa xưa xa lạ thời không có thể gặp được một vị như thế thiện lương trí kỷ. Nàng tiếp tục nói, ta một mình một người ở cái này hoàn toàn xa lạ địa phương, nói không sợ hãi là giả, may mắn ngươi xuất hiện. Diêm thanh nghe vậy ngẩn đầu xem qua đi. Ánh mắt khẽ nhúc đích, trong phòng lưu luyến quang sắc rốt cuộc linh tinh nhiễm vào trong mắt. Khi đó ta vừa tới nơi này không mấy ngày, một cái hiểu biết người đều không có, ở cái này trong nhà tình cảnh cũng không tốt, lại là dáng vẻ này. Tóm lại hết thể đều tao thấu, không biết đi con đường nào, đúng là nhất mở mịt vô thố thời điểm, liền gặp ngươi. Lúc sau nhiều như vậy cái ngày ngày đêm đêm, vẫn luôn là ngươi bồi ta, cũng bởi vì có ngươi ở, ta không hề sợ hãi quá cũng không hề cảm thấy cô độc, ngươi là ta ở chỗ này thân mật nhất người. Tốt nhất, tốt nhất bằng hữu." Nàng chậm rãi nói, ngón cái vô ý thức nhẹ nhàng ở Diêm Thanh Mu bàn tay thượng vân trớn, Diêm Thanh Nghiên lặng nghe, nửa rũ mắt nhìn nàng ngón tay động tác, khỏe miệng nhỏ đến không thể phát hiện câu điểm độ cung kia từng cái, luốt miêu giống nhau, rõ ràng cào vào trong lòng. "Ngươi nói ngươi không nên tồn tại, mà ta lại là chân trinh chết quá một lần." Nàng tự giễu cười cười, "Chúng ta này còn không phải là cùng mệnh tương liên sao? Ta nếu lại sống đến giờ, ta liền tưởng hảo hảo sống sót, ta không biết ngươi trải qua" Nhưng ta tưởng cha ngươi cũng tất nhiên là hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại. Ngươi đối ta mà nói rất quan trọng, là duy nhất một cái có thể làm ta nguyện ý nói ra này đó bí mật người. Trung Diêu nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở trên mặt hắn. Chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi, vì cha ngươi, cũng vì ta, hảo hảo tồn tại, đừng lại nói những cái đó ủ rũ lời nói, được không? Diêm thanh không ra tiếng, chậm rãi nâng lên mắt nhìn tiếng nàng trong mắt, trước sau như một mặt trầm như nước không hiện hỉ bi chỉ có khỏe mắt nhảy lên quang hỏa tựa nhấc lên nhẹ nhẹ gió ấm, thổi qua vạn rằm gieo nguyên hàn tuyết. Hai người nhìn nhau không nói gì, vốn là tịch liêu đêm khuya lại lần nữa tính đến mức tận cùng, thật lâu sau thật lâu sau. Trung Diêu bị cặp kia xinh đẹp ánh mắt nhìn chăm chú, dần dần liền bại hạ trận tới. Nàng tính cách vốn là khiêu thoát lạc quan, rất ít giống như vậy yên tĩnh cùng người ta nói nhiều như vậy chi kỷ lời nói, đương kia sợi cảm tính kính nhi sau khi đi qua, liền có điểm không thích hứng loại này lửa tình trường hợp. Nhịn không được liền tưởng miệng tiện đậu thú hai câu, lại cảm thấy loại này bầu không khí hạ không quá thích hợp. Hồi tưởng vừa rồi chính mình nói kia đôi làm ra vẻ chữ tình lời nói, hậu chi hậu giác cảm thấy có điểm ngượng ngủng, nàng sai khai ánh mắt, đứng dậy tưởng đem khăn quải trở về, Diêm Thanh còn đang suy nghĩ nàng lời nói mới rồi không phản ứng lại đây, nhận thấy được nàng phải đi, bản năng tiện tay chỉ dùng sức đem Chung Diêu tay chặt chẽ nắm lấy, không làm nàng tránh thoát đi ra ngoài. Ân. Chung Diêu quay đầu, giơ giơ lên tay phải, ta đi quải khăn. Còn có hàn huyên lâu như vậy, ngươi còn không đây sao? Diêm thanh trương hạ miệng, muốn nói lại thôi. hắn muốn dĩ chỉ là cảm thấy bị đôi tay kia nắm nhẹ nhàng đuốt ve cảm giác thực thoải mái, nhất thời có điểm không tha, đầu hóc nóng lên không tưởng quá nhiều liền dùng lực bắt được, nhưng loại này lời nói như thế nào không biết xấu hổ nói ra. chung diêu xem hắn biểu tình lại hiểu lầm hắn chần chờ nàng lại đem khăn tùy tay đáp hồi bình phong thượng. Ai, được rồi được rồi, ta không đi, vậy ngươi hướng bên trong dịch điểm, cho ta đẳng điểm vị trí. Diêm Thanh. Diêm Thanh tửa không nghe hiểu ngẩn đầu xem nàng. Biết ngươi sợ lại làm ác mộng không dám một người ngủ chung Diêu hảo tâm giải thích, ta bồi ngươi ngủ được rồi đi. Cuối cùng còn chế nhạo một câu, thật là cái tiểu dính nhân tinh. Diêm Thanh. Hắn ngương ác, đem chung Diêu nói một chữ một chữ một lần nữa tổ hợp một lần mới rốt cuộc minh bạch nàng ý tứ, tức khắc kinh mặt đỏ thai hồng. Không phải, ta không phải này. Mau hướng bên trong dịch dịch A, ngươi không bây A. Ta đều mau vây đã chết. Trung Diêu nói trực tiếp thượng thủ đem hắn hướng trong đẩy, may mắn bình phong chắn bộ phận ánh đến, chiếu đến bên này đã không sáng lắm, che giấu hắn nóng bỏng đến cổ màu đỏ. Trung Diêu ở hắn ngây người gian đã đem người đẩy đến nội sườn, sau đó xúc lên chăn liền toi đi vào. Diêm Thanh. Hắn là hoàn toàn ánh hỏa, cả người cứng đờ dán ở trên tường động cũng không dám động trứng mắt Trung Diêu. Chờ Trung Diêu thoải mái nằm hảo sau nhìn hắn một cái, còn ngồi làm gì? Không ngủ. Diêm Thanh cảm giác được Trung Diêu tay ở chăn Trung sờ soạn lại đây. Đem hắn tay cầm, lại cương ngạnh đem hắn kéo xuống tới nằm, nhưng người đem hắn eo ôm, nhắm hai mắt ăn ủi hảo hảo, không sợ, ta bồi ngươi đâu, sẽ không làm ác Ngộng mau ngủ đi. Diêm Thanh Hiện tại đừng nói làm ác Ngộng hắn chính là đầu góc thanh minh đến liền thiếu chút nữa Phật Quang hiện ra, nơi nào còn thừa một kia buồn ngủ. chung diêu nhưng thật ra thật sự mệt nhọc, ôm hắn không trong chốc lát liền ngủ trầm Diêm Thanh toàn thân cứng còn nắm thẳng, tay bị Trung diêu nắm, eo bị chung diêu ôm. Trên cổ là Trung Diêu một chút một chút hô hấp, hai người dán kín kẽ, Diêm Thanh cảm thấy, giờ này khắc này mới là luyện ngục, hắn đảo tình nguyện trở về tiếp tục làm ác mộng. Trung Diêu ngực dán cánh tay hắn, kia chỗ mềm mại dị thường rõ ràng, Diêm Thanh đờ đẫn nhìn trần nhà, bắt đầu ở trong lòng yên lặng đem tổ huấn ra quy luận ngữ đạo đức kinh lập lại ngâm nga. Nay đêm mọi âm thanh yên tĩnh, có người ngủ say mộng đẹp có người sầu, sáng sớm tựa hồ còn phải đợi thật lâu. Có lẽ là Diêm Thanh trên người như có như không trầm đàn hương có thể an thần. Trung riêu một giấc này ngủ phá lệ thơ ngọt, lại tỉnh lại khi đã là ánh mặt trời đại lượng. Từ trên giường bò dậy nàng còn buồn ngủ tả hữu nhìn nhìn, không quá minh bạch chính mình vì cái gì sẽ ngủ ở bên này, ngơ ngác ngồi một lát mới nhớ tới tối hôm qua Diêm Thanh làm ác mộng, chính mình bồi nàng tới. Nàng quay đầu xem qua đi, lại phát hiện nổi sườn giống tuyết, trên giường lạnh leo một mảnh, hiển nhiên là người sớm rời đi thật lâu. Trung diêu một cái giật mình tỉnh táo lại. Diêm Thanh, trong phòng yên tĩnh không tiếng động, không ai trả lời. Trung Diêu tức khắc cảm thấy lưng lạnh cả người, trong lòng nảy lên nồng đậm bất an. Hồi tưởng tối hôm qua Diêm Thanh trạng thái, còn có câu kia ta không nên tồn tại, nàng càng nghĩ càng kinh hãi. Nhà đầu này, nên sẽ không đi làm cái gì việc ngốc đi. Nàng vội vàng mặc tốt giày, liền áo ngoài đều không kịp khoác một kiện, đứng dậy liền ra bên ngoài hướng. Diêm Thanh! Diêm! Nàng một phen mở ra cửa phòng, ngoài cửa bưng buồn gỗ đang chuẩn bị đẩy cửa Diêm Thanh bị nàng khiếp sợ, trong tay buồn đều thiếu chút nữa không cầm chắc. Diêm Thanh đứng ở tại chỗ, Kinh Hồn chưa định nhìn nàng, hắn bị Trung Diêu tra tấn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi suốt đêm không chấm mắt, không hiểu được nữ nhân này sáng tinh mơ lại đột nhiên phát cái gì điên. Bên ngoài trời ra rét, ngươi muốn đi đâu nhi? Như thế nào cũng không nhiều lắm khoác kiện quần áo liền ra bên ngoài chạy. Trung Diêu ở bên trong cánh cửa, nhìn trên tay hắn mạo nhiệt khí chậu nước, có điểm xấu hổ, tỉnh không gặp ngươi người, ta cho rằng nàng ngừng không tiếp tục nói. Diêm Thanh cười nói, ngươi ngủ trầm, ta kêu ngươi thật nhiều thanh cũng chưa tỉnh. Liền đi trước đánh nước ấm, ngươi cho rằng cái gì? Không có gì, là ta suy nghĩ nhiều. Trung diều gãi gãi lộn xộn đầu tóc, lại đột nhiên nghĩ đến Diêm Thanh tay. Ai, ngươi trên tay còn có thương tích đâu, như thế nào chạy tới múc nước, ngươi không đụng tới thủy đi. Màu cho ta. Nàng đem chậu nước từ Diêm Thanh trong tay tiếp nhận, xoay người vào nhà đi đặt ở mặt buồn giá thượng. Ta chú ý, không đụng tới thủy. Diêm Thanh đi theo nàng phía sau vào cửa, nhìn nàng hơi như mày, ngươi mau đi đem quần áo mặc vào. Ngày mùa đông xuyên kiện áo đơn nơi nơi chạy sẽ cảm lạnh. Người Trung Diêu xoay người, thấy hắn thần sắc bình tĩnh tự nhiên, đã từ ngày hôm qua cảm xúc trung khôi phục lại, lại về tới ngày xưa trạng thái, nàng liền không nói cái gì nữa, xoay người đi thêm quần áo. Mặc chỉnh tề lại đây, Diêm Thanh đứng ở mặt buồn giá bên chờ ngày xưa giống nhau đều là Diêm Thanh sẽ trước giúp Trung Diêu đem khăn lông linh hảo, hiện tại nàng tay có thương tích chạm vào không được thủy, Trung Diêu tự nhiên mà vậy gỡ xuống hắn khăn lông ở trong buồn thâm ướp vắt khô đưa cho hắn Diêm Thanh tiếp nhận, Trung Diêu lúc này mới chỉ độn phát hiện hắn sắc mặt không tốt lắm, nàng túi người về phía trước tinh tế quan sát. Ngươi như thế nào đôi mắt phía dưới ô thanh một mảnh. Là tối hôm qua thượng không ngủ hào sao. Diêm Thanh, bối cả đêm đạo đức kinh loại sự tình này, tiêu ngạo như thế tử ra như vậy nhân vật là tuyệt đối sẽ không nói ra tới. Hắn thần sắc bất biến, quyết định che lại lương tâm nói, đúng vậy, bởi vì ngươi vẫn luôn đánh hô, ta ngủ không được. Trung Diêu chính đem nhiệt khăn lông đắp ở trên mặt. Nghe vậy lại xả xuống dưới, có điểm ngoài ý muốn hỏi, "Ta đánh hô? Không thể nào. Ta luôn luôn đều không đánh hô a." Thế tử gia phi thường chắc chắn, không thẹn với lương tâm gật đầu, nhưng lớn tiếng, "A." Trung Diêu nỗ lực hồi tưởng, thật sự nhớ không nổi chính mình có hay không đánh hô, bất quả nếu Diêm Thanh nói có, kia nói vậy liền khẳng định là có, nàng đón rắc cái nãy, ngượng ngùng a, xảo ngươi, ngươi hẳn là đẩy tình ta." Bất quá, kỳ quái, ta ngày thường đều sẽ không đánh hô a. Không có quan hệ riêng thanh nói, hẳn là ngươi tối hôm qua ngủ quá mượn vây nóng này đi. Xem, cỡ nào thiện giải nhân ý tiểu nương tử. Thế tử ra đối chính mình biểu hiện phi thường vừa lòng. Nhìn chung Diêu một bên rửa mặt một bên mở mịn hồi ước chính mình đánh hô tình cảnh, lại tựa hồ có điểm vô pháp tiếp thu chính mình cư nhiên sẽ đánh hô chuyện này. Trên mặt có điểm băng, thế tử ra cảm giác buồn bực nội tâm rốt cuộc tìm về điểm cân bằng, tâm tình rộng mở tươi đẹp rất nhiều. Trung Diêu hôm nay khởi so mượn Chờ hai người thu thập xong đổi tới cửa hàng thượng khi đúng là chiều thực nhất vội thời điểm, thẩm thị vốn là ở phòng bếp cấp viên tẩu tử trợ thủ, lúc này chỉ phải ra tới chạy đường, đảo cũng miễn cưỡng vội lại đây, chính là thẩm liên thay thế Diêm Thanh điểm cơm lấy tiền lại là có vẻ luôn cuống tay chân. Nàng ngày thường nhìn vẫn luôn cho rằng Diêm Thanh sống là nhẹ nhàng nhất đơn giản, nhưng đến hôm nay chính mình làm khi mới cảm thấy một cái đầu hai cái đại, người một nhiều đều vây quanh quậy mồm năm miệng 10 điểm đồ vật, mỗi người điểm đồ vật không giống nhau khẩu vị yêu cầu còn bất đồng Nàng trí nhớ không Diêm Thanh hảo còn sẽ không viết chữ, cấp đều mau khóc, làm không rõ Diêm Thanh là thấy thế nào làm nhẹ nhàng. Nàng nhìn đến Diêm Thanh tiến vào đôi mắt đều tỏa ánh sáng, liền cùng nhìn đến cứu tinh dường như. Diêm Thanh thấy thế vội vàng đi đem thẩm liên thay đổi xuống dưới, Trung Diêu chỉ tới kịp vội vàng công đạo một câu để ý tay phải liền cũng đầu nhập đến công tác chúng đi. Nay một vội liền mãi cho đến cơm trưa mau kết thúc mới có thể dừng lại nghỉ khẩu khí, hai người buổi sáng chưa kịp ăn cái gì. Trung Diêu thừa dịp nhàn gian ở phòng bếp cầm bàn bao tương đậu hủ chuẩn bị đi đầu huy Diêm Thanh, rất xa lại thấy Diêm Thanh lại ở sau quẩy túi đầu viết sổ sách. Người tay có thương tích không thể lấy bút, như thế nào lại ở viết. Phóng trong chốc lát không người nói ta tới viết. Trung Diêu vội vàng tiến lên ngăn cản. Diêm Thanh nâng lên tay trái, không đáng ngại, ta tay trái viết giống nhau. Trung Diêu, nàng vòng qua quẩy đến Diêm Thanh bên người, thấy Diêm Thanh tay trái cầm bút cư nhiên giống nhau hạ bút nước chảy mây trôi. Sổ sách thượng viết ra tự cùng tay phải giống nhau xinh đẹp cứng cáp. Ngươi còn có cái gì bản lĩnh là ta không biết, dứt khoát cùng nhau nói đi. Nàng này rốt cuộc là nhặt được một cái cái gì bảo bối. Diêm thanh chỉ cười cười không nói chuyện. Ra bản lĩnh muốn nói ra tới, sợ đến hủ trên ngươi. Hai người nói chuyện, nghe có khách nhân bước lên bậc thang vào cửa. Chính là nơi này, các ngươi đừng nhìn nơi này tiểu, ta cho các ngươi nói nhà nàng hiện tại nhưng nổi danh, bán đồ vật bảo quản các ngươi không ăn qua. Ấn. Ta phía trước cũng nghe người ta nói quá này viên ký, nói nhà nàng có cái cái gì đậu hủ, ở nơi khác đều ăn không đến, ta vẫn luôn muốn tìm thời gian tới nếm thử. Trung Diêu nghe thấy tiếng vang, chức nghiệp tính cười tiếp đón, hoan nền quang lâm, khách quan bên này điểm cơm, xin hỏi. Nàng lời nói nghẹn lại, ngầm đầu đang cùng nàng vị hôn phu Trần Tử Dương đối thượng mắt. Trung Diêu, song cầu, hoan ra ngó hẹp. chương 46 lại thấy Trần Tử Dương đồng học. Vài vị cầm tay háo ngọc bội công tử ca đi vào tới. Bị vây quanh ở bên trong đúng là Trung Diêu kia lẫn nhau ghét bỏ tiện nghi vị hôn phu Trần Tử Dương. Hai người cũng chưa nghĩ đến sẽ tại nơi đây đụng tới đối phương, nhất thời mắt to chừng mắt nhỏ, nhìn nhau không nói gì, không khí quỷ dị trầm mặt xuống dưới. Trần Tử Dương đem cửa hàng nhìn một vòng, lại đem Trung Diêu một thân vải thô áo tang xem kỹ một vòng, nhăn lại mi. Trung Diêu lạnh lùng nhìn hắn, sắc mặt cũng thật không tốt, nàng đồng dạng không quá muốn nhìn đến này nhóm người. Này đó công tử ca thật là nhàn trứng đau. Nội thành tiểu lầu đã trang không dưới bọn họ sao. Làm gì không có việc gì chạy đến cửa thành biên cửa hàng nhỏ thượng lắc lư. Trung Diêu âm thầm đề ra khẩu khí, tiến vào ứng chiến trạng thái. Chỉ cần Trần Tử Dương dám chào phúng nàng một câu, nhất định phải rỗi mẹ nó đều không quen biết. Mặt khác công tử ca phần lớn không quen biết Trung Diêu, xem không hiểu hai người sóng ngầm mánh liệt, bất quá cũng có hai người nhận ra nàng. Quách ngôn hạo hiếp mắt đem chung Diêu đánh giá một phen, không có hảo ý gợi lên cười, nha, ta không nhìn lầm đi. này không phải Đều đứng ở chỗ này nhì đứng, qua đi ngồi đi. Trần Tử Dương ra tiếng đánh gãy quách ngôn hạo nói. Quách ngôn hạo sửng sốt một chút, kỳ quái nhìn hắn một cái, Trần Tử Dương xoay người nhẹ đẩy quách ngôn hạo hướng trong đi, cùng không quen biết chung Diêu dường như, không phải nói hôm nay cái toàn thiên muốn ta mời khách sao. Các ngươi còn không đói bụng sao. Ai ra, ta sớm nói bụng, mới vừa rời giường gì cũng chưa ăn đã bị các ngươi kêu ra tới, mau mau, điểm đồ vật điểm đồ vật, đói chết ta. Ta cũng hảo không đến chỗ nào đi Tối hôm qua ở trường nhạc phường uống quá nhiều, sáng nay ta còn ở trong chăn đâu, đã bị ngôn hạo gia hỏa này cấp kéo tới. Một đám người nói đi vào ngồi xuống. Trung Diêu đối với Trần Tử Dương phản ứng cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ lại tưởng tượng lại minh bạch lại đây. Phú Quý Nhân gia công tử ca, phát hiện chính mình vị hôn thê ở bên ngoài xuất đầu lộ diện làm cấp thấp chạy đường công việc, tự nhiên là không muốn tương nhận, bất quá đây cũng là chung Diêu sở chờ đợi, hai người nhìn nhau không vừa mắt, có thể đem đối phương đều làm như không khí. Chờ thêm đoạn thời gian tìm cái thích hợp cơ hội đem hôn ước giải trừ Này đó là giai đại vui mừng kết quả đai mấy người ngồi định rồi Chờ người đi lên vì bọn họ điểm cơm Diêm thanh không nhịn xuống nhắc nhở một câu Khách quan, tiểu điếm quy củ là trước tiên ở nơi này điểm cơm trả tiền sau mới có thể thượng đồ ăn Công tử ca nhóm không nghe nói qua còn có làm như vậy sinh ý Nhịn không được bán giận cửa hàng không lớn, tật xấu còn rất nhiều Chân tử dương nhưng thật ra chưa nói cái gì Lại đứng dậy qua đi quảy bên kia Trung diêu khỏe mắt dư quang thấy Trần Tử Dương ở chính mình bên người đứng yên, không nhịn xuống làm bên trái làm hai bước kéo ra khoảng cách, có lẽ là này rõ ràng ghét bỏ động tác khiến cho vị công tử ca này bất mãn, nàng cảm giác Trần Tử Dương ánh mắt chuyển qua tới ở trên người nàng dừng lại trong chốc lát, bất quá nàng không thấy trở về, túi đầu chọc mâm lenh rất bao tương đậu hủ. bao tương đậu hủ, cho chúng ta một người tới một phần, còn có tào phớ cũng đều tới một phần Trần Tử Dương ngửa đầu nhìn riêng thanh phía sau thực đơn bài, bánh bao nhân nước gà rán bài Nếu không, các người nơi này bán tương đối đồ tốt, liền đều cho chúng ta mỗi người tới một phần đi. Diêm thanh bút dừng lại, hảo tâm nhắc nhở, khách quan, chúng ta tiểu điếm phân lượng không ít, người bình thường ăn một phần hai phân liền có thể no rồi, chúng ta nơi này bán đồ tốt bốn năm dạng, mỗi người đều thượng nhiều như vậy các ngươi khẳng định ăn không hết. Trần Tử Dương cười nói, không quan hệ, ăn không hết nếm thử mùi vị liền thành. Trung Diêu không nhịn xuống mắt trợ trắng, nhà có tiền ăn chơi chắc táng bản lĩnh khác không có. Phô trương lãng phí nhưng thật ra một cái tái một cái tinh thông. Diêm Thanh không nói cái gì nữa, vì hắn viết đơn tử. Đúng rồi, trở lên điểm rượu ngon A. Trên bàn công tử ca kêu một câu. Trung Diêu xoay người một tay đáp ở quầy thượng lười nhắc đáp, ngượng ngùng A khách quan. Chúng ta tiểu điếm không vào hiệu bơn, chính là không thể bán rượu. Có người nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, Trung Diêu theo tiếng nhìn lại, Quách ngôn hạo ra vẻ tiêu sái căng ra quá xếp, tóm được cơ hội trào phúng, quả nhiên là lại tiểu lại phá cửa hàng. Liên rượu đều không thể bán, thật sự là không thú vị thực. Trung Diêu nhịn không được hướng ngoài cửa sương mù bạch đông cảnh nhìn mắt, khinh phiêu phiêu dỗi trở về, cũng không phải là sao, tiểu điếm Đơn Sơ, chỗ nào xứng tiếp đón các vị khách quý? ý khách quý nhóm thân phận, hẳn là muốn đi Thái Lâm tiểu lầu mới xứng đôi được với, bọn họ chỗ đó cũng có bao tương đậu hủ, chính yếu chính là, người khác chỗ đó thông thiên cung phụng chỉ bạc than, ấm áp thoải mái, cũng không hổ phí vị công tử này, nhất định phải ở khốc lạnh Liêu Thiên Trung Diêu phiến phong nhã không phải. Vài tiếng buồn cười tiếng vang lên, Quách Ngôn Hạo ngạch cổ, sắc mặt thanh hồng giao nhau, cây quạt thu cũng không phải không thu cũng không phải. Không sao, ta gọi người đi mua đó là. Chân Tử Dương đè nặng run rẩy khỏe miệng không cười ra tiếng, tới cửa phân phó đi theo gã sai vặt đi quán rượu mua rượu. Đại dư chưa liền bắt đầu uống rượu, quả nhiên là đàn ăn chơi chắc táng. Trung Diêu không nghĩ lại để ý đến bọn họ, cầm Diêm Thanh viết tốt đơn tử nói thầm đi sau bếp. Chân Tử Dương đứng ở tại chỗ vẫn luôn nhìn nàng đi vào, thấy nàng vẻ mặt gắt bỏ. Lại trận trắng mắt lại môi mấp máy không thôi, không cần nghe đều cơ hồ có thể nghĩ đến nàng ở chửi thầm bọn họ. Không biết vì sao, Mạc Danh cảm thấy có điểm ý tứ. Khách quan còn yếu điểm cái gì sao? Diêm Thanh thấy hắn vẫn luôn nhìn Trung Diêu phương hướng, nhữ lại mi. Trần Tử Dương thu hồi mắt, đã không có, cảm ơn. Trung Diêu không muốn cùng này nhóm người có tiếp xúc, giao đái thẩm liên đi cho bọn hắn thượng cơm, chính mình tắt đi kêu viên tẩu tử một lần nữa lộng bàn nhiệt bao tương đậu hủ. Sau đó trở về quầy tiếp tục đầu uy Diêm Thanh. Trước quầy nơi đó mà đều mau biến thành nàng nhàn hạ khi chuyên trúc đầu uy đi điểm, nàng thực thích ghé vào nơi này xem Diêm Thanh viết chữ, xem cặp kia xinh đẹp trắng non tay cầm đặt bút viết thủ đoạn hơi đổi, bút đôi lắc nhẹ, một đám tiêu sai tuấn giật chữ nhỏ liền sôi nổi trên giấy, này đối với nàng mà nói quả thực là loại hưởng thụ. Nàng Diêm Thanh à, nếu không có sinh nữ như thân, này chờ tài hoa, này chờ ý vị, sợ cũng sẽ là một vị chi lan ngọc thụ khiêm khiêm tài từ đi Nếu là như vậy, toàn phái thành nhân khí đứng hàng tốt một vị trí, chỗ nào luôn được đến hắn Trần Tử Dương. Trung Diêu bị ý nghĩ của chính mình cho cười, diêm thanh nghiêng đầu không thể hiểu được nhìn nàng một cái. Trung Diêu gấp khối đầu hủ đi trong miệng hắn, sau đó chính mình cũng ăn một hối Lại nói tiếp, này mấy cái ngu ngốc nhưng thật ra làm ta nhớ tới một sự kiện, phía trước chúng ta không phải cũng có khách nhân nói hiện tại chúng ta ăn vặt càng ngày càng nhiều, tưởng mỗi dạng đều nếm thử lại ăn không hết sao. Ta liền tưởng A. Đi tìm thợ mộc đặt làm một đám mâm đồ ăn, có rất nhiều tiểu ô vung cái loại này, sau đó chúng ta đẩy ra phần ăn, mỗi dạng ăn vật đều phóng một chút đi vào, như vậy điểm phần ăn khách nhân liền có thể nhấm nháp đến nhiều loại ăn vật, lại không sợ ăn không hết, ngươi cảm thấy như thế nào. Chủ ý này khá tốt. Diêm Thanh gật gật đầu, ngay sau đó lại cảm thấy kỳ quái, trung riêu ngày thường đối đãi khách nhân đều rất hòa thuận, lại xảo quyết khách nhân cũng có thể cợt nhà cùng người lôi kéo làm quen, dung nàng nói những cái đó đều là kim chủ ba ba chưa thấy qua nàng đối ai trực tiếp đem bất mãn bày ở trên mặt. Ngươi nhận thức kia vài vị công tử? Không tính toàn nhận thức Chung Diêu đầy mặt ghét bỏ, vừa rồi tới điểm cơm cái kia chính là Trần Tử Dương. Diêm Thanh dưới ngồi bút dừng lại, nhấc lên mi mắt xem qua đi, chính thấy Trần Tử Dương nhìn chằm chằm Trung Diêu bóng dáng xuất thần, Diêm Thanh trong mắt xẹt qua một tia lênh quang. Hôm nay tụ qua sau, lần sau lại tụ không biết khi nào, lại mấy ngày chính là trừ tịch, đến lúc đó nhà ta bảy đại cô tám gì cả muốn chiêu đãi, khẳng định ra không được. Chờ thêm sông năm, Tử Dương Huynh cũng muốn xuất phát vào kinh đi. Sớm như vậy, kỳ thi mùa xuân không phải hai tháng trung sao. Chúng ta nơi này nhập kinh xe ngửa cũng bất quá mười mấy ngày lộ trình A, Tử Dương Huynh, ngươi nào mặt trời mọc phát nha. Tử Dương Huynh, chân Tử Dương hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, Nga, quá xong năm nghỉ tắm gội kết thúc liền đi. Ta đường Huynh một vị bạn tốt là Hàn Lâm Viện Tu Soạn, cũng là thượng một lần khoa khảo tiến sĩ. Đường Huynh làm ta sớm chút nhập kinh, lấy vị này bạn tốt chỉ điểm hạ ta Có người theo hắn vừa rồi tầm mắt xem qua đi, chính thấy sau quẻ rũ mắt viết chữ Diêm thành hiểu rõ với ngực, bắt đầu hồn nào ta liền nói tử dương huynh vì sao tiến này cửa hàng liền hồn vĩa lên mây đầu, nguyên lai là thấy dai nhân trong lòng nộn ảo. Một người khác xem qua đi, cũng đi theo mỉm cười nói, thật là khó được như vậy tiểu tiệm ăn cư nhiên có thể có như vậy tuyệt sắc, tử dương huynh hảo ánh mắt, khó trách ngày thường đối những cái đó ưu hái các tiểu thư đều khinh thường một cố nguyên lai là thích như vậy nước trong phủ dung à. Quân tử nói cẩn thận Trần Tử Dương đỏ mặt nghiêm mặt nói, không cần không duyên cớ nhục cô nương ra danh tiết. Ai, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, tới, uống rượu. Những người khác không lắm để ý, cười đùa bốc quá. Chỉ có quách ngôn hạo thần sắc phức tạp hướng chung Diêu bên kia nhìn mắt, lại quay đầu lại xem ký hạ Trần Tử Dương, tâm sự nặng nghề đem uống rượu đi xuống. Trần Tử Dương không biết hay không bị chung Diêu nghe thấy được, chén rượu dính môi lại ngó mắt qua đi, đối diện Thượng Diêm Thanh Lạnh lùng liếc lại đây ánh mắt Diêm Thanh đem trên tay bút để bút xuống gối thượng. "Ừm. Không biết sao?" Trung Diêu ngẩng đầu, thuận tay lại kẹp một khối bao tương đậu hủ đút cho hắn. Diêm Thanh túi người đem đậu hủ hàm tiến trong miệng, sau đó bưng lên mâm, vòng suất quỹ đài lôi kéo Trung Diêu tay liền đi. "Nơi này quá xảo, chúng ta đi hậu viện thanh tính hạ." Hai người ở hậu viện cái bàn hai bên ngồi xuống, nơi này nguyên bản bàn đá Trung Diêu ngại lại băng lại ngạnh, đã đổi thành không thấm nước mục, hai bên ghế đá cũng đổi thành nàng chuyên môn tìm nghề mục đặt làm bàn dujay. Trải lên một tầng mềm mại đệm, có khi thu quán các nàng cũng không vội mà trở về, liền ở chỗ này dựa vào, trên đùi đắp điều thảm mỏng, Diêm Thanh đọc sách nàng nói chuyện thiếm, đảo cũng là thực thích ý. Hai người mới vừa ngồi định rồi, vừa vặn viên tẩu tử từ phòng bếp ra tới. Như thế nào tới hậu viện? Cơm đã làm tốt, mau rửa rửa tay qua đi ăn cơm. Trung diêu nhìn Diêm Thanh liếc mắt một cái, khó được nhảy bén một hồi đã nhận ra hắn giống như không rất cao hứng đại ở đại đường, quay đầu lại đối viên tẩu tử nói Phía trước khách nhân có điểm xảo, không, có việc gì, ta cùng Diêm Thanh liền ở chỗ này ăn, ta đi kẹp gọi món ăn lại đây là được. Viên Tẩu Tử chưa nói cái gì, lại hồi phòng bếp đi cầm chén giúp các nàng gấp đồ ăn, Chung Diêu cũng đi theo đi hỗ trợ. Ở phòng bếp gấp đồ ăn khi, Viên Tẩu Tử hỏi, Diêm Thanh làm sao vậy? Ta xem nàng giống như không rất cao hứng bộ dáng. Không biết, ngươi cũng đã nhìn ra a. Ta còn tưởng rằng là ta mẫn cảm đâu, đột nhiên liền cảm giác nàng giống như có điểm không cao hứng Chung Diêu linh tê vừa động chẳng lẽ là quý thủy tới không thoải mái nàng từ trước đến nay thân thể hảo mỗi tháng mấy ngày nay cũng chưa cái gì cảm giác nhưng là nàng cũng biết có rất nhiều nữ hài tử mấy ngày nay sẽ rất khó chịu tính tình cũng không tốt lắm xem ra mấy ngày nay nàng đến nhiều nhường tiểu nương tử một chút quý thủy tới kia cần phải chú ý điểm ta xem kia nha đầu gầy gầy nhược nhược đánh giá mỗi lần tới đều không dễ chịu đi ngươi chờ hạ ta ngao điểm đường đỏ thủy ngươi bưng cho nàng uống vì thế trung diêu bưng đồ ăn ra tới khi Còn nhiều một chén đường đỏ thủy, nàng đem đường đỏ thủy đặt ở Diêm Thanh trước mặt, ngươi trước đem đường đỏ nước uống lại ăn cơm. Diêm Thanh, Trung Diêu biết tiểu nương tử ra mặt mỏng, định ngượng ngùng nói chính mình quý thủy sự, cũng không chỉ ra, chỉ nói, uống là được, đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Diêm Thanh không rõ nội tình, bất quá nghĩ chung Diêu Tổng sẽ không hại hắn, liền vẫn là phủng chén một ngụm một ngụm đem đường đỏ nước uống xong rồi. Vung chén, hắn lại là vẻ mặt khuôn mặt ú sầu. Làm sao vậy? Nơi nào có không thoải mái sao? Trung Diêu nhịn không được hỏi. Diêm Thanh gục xuống mi lắc đầu, phùng chén liên tục thở dài, đôi mắt ẩn ẩn có thủy quang nếu hiện. Trung Diêu vừa thấy liền nóng nảy, ngồi sổm Diêm Thanh bên cạnh hỏi, làm sao vậy làm sao vậy? Có cái gì khổ sở sự cho ta nói, đừng khóc ca. Diêm Thanh hút hạ cái mũi, anh Thanh nói, tiểu thư tương lai cùng trần gia công tử thành thân, có phu quân cùng hài tử, có phải hay không liền sẽ không đối Diêm Thanh tốt như vậy? Ta, ta một chút cũng không nghĩ ngươi thành thân. Hắn lau đem nước mắt, quay mặt đi, ai, ta đang nói cái gì nha, ta chính là cái hạ nhân. Như thế nào có thể nói loại này lời nói, tiểu thư ngươi coi như ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói đi. Ai nói ta muốn cùng hắn thành thân. Còn có ngươi không phải hạ nhân, ngươi là ta quan trọng nhất người. Trung Diêu nghiêm túc nói. Diêm Thanh Dầu Di nói, Trần Công Tử tuấn tú lịch sự, ngươi chẳng lẽ không vừa ý hắn sao? Không vừa ý hảo sao? Trung Diêu trừng lớn mắt, phủ nhận không chút do dự. Kêu lâu như vậy tiểu thư vì sao vẫn luôn không đồng ý từ hôn đâu. Phần 50 Trung diêu thở dài, tiểu nương tử hôm nay tới quý thủy vô cớ gây rối có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể hảo hảo hương bái. Nàng kiên nhẫn giải thích, ta ở cái kia ra tình cảnh ngươi lại không phải không biết, lúc trước không đồng ý từ hôn là bởi vì trần ra ra thế cùng trung ra không phân cao thấp, có trần tử dương vị hôn thê thân phận ở, chắc phu nhân các nàng mấy cái trung quy không dám đối ta quá phận. Nếu không nếu là làm trung tinh được cái này danh phận Kêu các nàng sợ là đến quần nãi mãi đều hộ không được ta. Khi đó ta lại tránh không đến tiền, chỉ có thể như thế tự bảo vệ mình. Diêm thanh quay đầu lại, đôi mắt còn mang theo hồng, kêu tiểu thư còn chuẩn bị đỉnh cái này thân phận bao lâu đâu. Nếu không thích, vẫn là sớm một chút giải trừ hôn ước đối mọi người đều hào đi. Vốn là tưởng chờ cửa hàng ổn định tìm một cơ hội cấp mãi nãi nói, hiện tại xem ra không cần phiền náo rồi. chung Diêu hồi đối diện ngồi xuống, buồn bực nói, hôm nay làm giá hỏa này phát hiện ta ở chỗ này làm việc nhi Nhưng không được làm hắn tìm được lấy cớ đi tìm trung lão nhân từ hôn. Tiểu thư khuê các mỗi ngày tới loại này rồng rắn hôn tạp nơi hốn, đối những cái đó gia đình giàu có tới nói cũng không phải là cái gì sáng dọi sự. Kia không phải vừa lúc sau. Diêm thanh nói. Nhưng là ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng làm trong nhà biết ta ở chỗ này khai cửa hàng. Trung lão nhân nếu là biết ta cũng không có đi theo phường mà là tới này phòng trừng sẽ không làm ta ra cửa. May mắn lúc trước cửa hàng sở hữu đăng ký đều chỉ viết viên tẩu tử tên bằng không ta phòng trừng, cửa hàng đều sẽ có phiên thoái. Diêm Thanh thấy nàng một bộ hận không thể tấu trần tử dương một đốn biểu tình, sắc mặt hòa hoán rất nhiều, nghĩ nghĩ, giúp nàng ra chủ ý, nếu thật là sự tình bại lộ, có thể đi cầu xin lão phu nhân nhìn xem đi, nàng như vậy xuống ngươi, hẳn là có thể có biện pháp. Cũng chỉ có thể như thế. Trung Diêu gật đầu, ăn hai khẩu cơm lại đột nhiên bất cứ giá nào, cười hì hì nói, hại, kỳ thật cũng không có gì, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Trung láo nhân đem ta đuổi ra khỏi nhà tốt nhất, dù sao ta hiện tại có thể chính mình kiếm tiền, cũng có chỗ ở, đem ngươi dưỡng trắng trẻo mập mạp cũng không thành vấn đề, ta không sợ. ân Diêm Thanh nghe vậy rốt cuộc triển miệng cười, cho nàng gắp đồ ăn bỏ vào trong chén. Trung diêu nhìn hắn gương mặt tươi cười, trong lòng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng là cho hứng hảo. Hai người chính đang ăn cơm, thầm liên lại vào được, mặt sau còn đi theo một người. Trung riêu tỉ, vị công tử này nói nhận thức ngươi, có một số việc muốn tìm ngươi. Nàng nói xong lại quay đầu lại nhìn nhìn phía sau tuấn giật nho nhã cao gầy công tử, mặt hơi hơi phiếm hồng, trong lòng thẳng hâm mộ Trung Diêu tỷ thế nhưng có thể nhận thức bực này quý nhân. Trung Diêu ngầng đầu nhìn lại, lại thấy thẩm liên phía sau đứng thần sắc đạm nhiên Trần Tử Dương. chương 47 đơn độc tâm sự. Có việc. Trung Diêu ngồi ở chỗ cũ, vị trí cũng chưa dịch một chút, như cũ thong thả ung dung ăn cái gì, cũng không có quá thân thiện bộ ráng. Trần Tử Dương hướng trên bàn nhìn thoáng qua, rất có điểm ngoài ý muốn. Trên bàn năm sáu bàn đồ ăn, tuy phân lượng không nhiều lắm, lại là coca có, có thịt rất là phong phú, như vậy cái cửa hàng nhỏ, đứa ở ăn đồ vật thế nhưng không thể so đại tiểu lâu trưởng quay ăn kém. Hắn tầm mắt lại quay lại chung giao trên người, có không đơn độc tâm sự. Diêm thanh tay đốn hạ, mới vừa kẹp lên thịt cá lại rất trở về, chung giao thuận tay kẹp lên bỏ vào hắn trong chén, sau đó gấp khối rau xanh tiến miệng, chậm rãi nhai nuốt xuống mới nhàn nhàn mở miệng, "Trần công tử, chúng ta chi gian hẳn là không có gì nhưng liều đi." Lại nói Chúng ta chính ăn cơm đâu, không quá phương tiện. Trần Tử Dương không ôn không hỏa nói, không sao, ngươi tử tự ăn, ta chờ ngươi ăn xong. Trung Diêu Nàng rốt cuộc nâng lên mí mắt lại xem qua đi, muốn nhìn người này hôm nay có phải hay không bị quỷ ám. Thấy Trần Tử Dương thẳng tắp chạm viện trên hành lang, thật tính toán chờ các nàng ăn xong bộ ráng, nàng tức khắc hết muốn ăn, rất muốn mắng chửi người. Diêm thanh ở nàng phát tác trước buông chén đũa, thiện giải nhân y nói, ta đã ăn không sai biệt lắm, tiểu thư các ngươi lưu đi ta trước đi ra ngoài. Ngươi mới ăn nhiều ít điểm đồ vật liền no rồi. Trung Diêu nhíu mày nhìn nàng trong chén thừa cơm. Vừa rồi ngươi ta rất nhiều bao tương đậu hủ liền đã no rồi. Diêm thanh đứng dậy, sửa sang lại một chút và áo, lại con lưng nhỏ giọng nói, tiểu thư không cần cùng hắn liêu lâu lắm, bằng không Diêm thanh sẽ ghen. Trung Diêu sừng sốt, lại phụt một tiếng cười ra tới, quắt Diêm thanh cái mũi một chút, đến không được, chúng ta tiểu nương tử đều học được ba hoa, quả nhiên gần mực thì đen, đây là bị ta dạy hư Diêm thanh cười đứng dậy đi ra ngoài, trải qua trần tử dương bên người khi liền thu cười, không có gì độ ấm liếc qua đi liếc mắt một cái. Thầm liên đi theo hắn rời khỏi tới, vừa đi vừa phủng mặt phát hoa si. Á á á, vị tiêu công tử Hảo Tuấn A. Hắn họ trần phải không? Ta nghe Trung Diêu tỷ kêu hắn trần công tử. Diêm thanh tỉ, ngươi biết hắn là ai sao? Trung Diêu tỷ như thế nào hồi cùng hắn nhận thức sao? Bọn họ rất quen thuộc sao? Diêm thanh tỉ, ngươi nhìn đến hắn trên eo eo xứng sao? Lại là tơ vàng lại là phỉ thúy, vừa thấy liền rất quý báu, này công tử trong nhà nhất định rất có tiền đi. Chung Diêu tỷ như thế nào sẽ nhận thức người như vậy a? Kia công tử lại văn nhã lại tuấn mỹ, cũng quá đẹp đi. Ta trước kia cũng chưa gặp qua như vậy là người, đây là người khác nói giai nhân tài tử đi. Diêm Thanh đứng yên, lạnh lùng đảo qua đi liếc mắt một cái. Rất đẹp sao? Kia đương nhiên Thẩm Liên đang muốn tiếp tục nói, quay đầu không ngờ cứng lại. Diêm Thanh vốn là so nàng cao rất nhiều, nửa rũ mắt nhìn qua. Trên mặt rõ ràng không có gì biểu tình, giờ phút này lại vô hình làm nàng cảm thấy một trận mãnh liệt cảm giác áp ách, chung quanh không khí đều phản phất lạnh rất nhiều, lưng dần dần bò lên trên một cổ cương ma. Nàng không tự giác lui một bước, không biết vì cái gì, liền cảm giác hiện tại câm miệng tương đối hảo. Diêm thanh không lại xem nàng, đem sở hữu khí thế bất động thanh sắc thu liêm lên, tiếp tục nâng chạy bộ. Lại không nóng không lạnh nói câu, ta giác cũng liền giống nhau đi. Hậu viện, Trung Diêu không chút hoang mang thu thập cái bàn. Đem trên bàn chén đũa mâm thu vào phòng bếp, lại lấy rẻ lau ra tới đem cái bàn lau khô, hoàn toàn đương Trần Tử Dương không tồn tại dường như. Trần Tử Dương thế nhưng cũng không giận, cùng cây cột dường như khoanh tay đứng ở viện trên hành lang xem Trung Diêu thuần thục thu thập. Chờ Chung Diêu lộng xong rồi, giặt Sắt Tay lại bắt mấy viên cá liêu dạo bước đến thạch lu biên nhàn nhã hướng trong, giải, nhìn một lát cá chép đỏ đột thực, mới rốt cuộc mở miệng, ngươi chạm chỗ đó đã nửa ngày, nói đi, rốt cuộc có chuyện gì nhi cùng ta nói. Trần Tử Dương nhấp hạ miệng, Trâm trước hỏi, Trung Diêu, ngươi có phải hay không thiếu tiền dùng? Thiếu A, đương nhiên thiếu A. Trung Diêu lười nhắc nói, chẳng lẽ còn sẽ có người nói chính mình tiền nhiều hơn không thiếu sao? Nếu ngươi thật sự là thiếu tiền trần tử dương nghĩ nghĩ, tựa ở dối dám nói như thế nào tương đối hảo, ngươi thiếu bao nhiêu? Ta có thể cho ngươi mượn. Ha! Trung Diêu dừng lại, quay đầu xem hắn. Không thích hợp, gia hỏa này hôm nay thực không thích hợp. Đây là nghẹn cái gì hư chiêu muốn chỉnh nàng sao? Chân tâm thoại đại mạo hiểm vua Chân tử dương ru mắt, do dự nói, ta không biết ngươi làm cái gì yêu cầu dùng tiền, ngươi vốn là tiểu thư khuế cắt, lại là. Thật sự không cần thiết chạy đến loại địa phương này tới. Trung diêu cảm giác hắn cuối cùng hai chữ là tưởng nói lêu lỏng, nhưng người đọc sách hàm dưỡng lại làm hắn chưa nói ra tới. Nàng nghe xong nửa ngày cuối cùng là phản ứng lại đây, nguyên lai like người khác đây là ngại nàng cái này đỉnh vị hôn thê danh hiệu người chạy nơi này tới công tác hàng thân phận của hắn. Tình nguyện vay tiền cho nàng đều không nghĩ nhìn đến nàng ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Trung Diêu cấp khí cười. Kia thật đúng là cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta cũng không phải địa phương nào nhu cầu cấp bách dùng tiền, ta chỉ là thích ở chỗ này làm việc, thích ở chỗ này kiếm tiền thôi. Chính là ngươi một cái tiểu thư khuê các nếu không thiếu tiền dùng, lại vì sao chạy đến loại địa phương này tới. Còn làm này thân trang điểm. Trân Tử Dương Phi thường không thể lý giải, này nếu là chuyển ra đi, làm chung láo ra mặt mũi gì tồn. Cái gì mặt mũi gì tồn? Ta giết người sao? Ta phóng hỏa sao? Ta vi phạm pháp lệnh sao? Ta buồn buồn phận phận dựa vào chính mình đôi tay kiếm tiền nuôi sống chính mình có cái gì sai? Trung Diêu cười nhạo. Nhưng ngươi là Trung gia đại tiểu thư, ngươi rõ ràng có thể ăn được mà tốt, hà tất chạy nơi này tới rêu rào khắp nơi. Làm ngươi nhận ra tới còn tưởng rằng Trung gia như thế nào khắc khen ngươi, chúng ta trần ra như thế nào hắn không tiếp tục nói tiếp. Trung Diêu cười lạnh một tiếng, nói đến nói đi. Vẫn là liền sợ chính mình ném Trần Gia mặt, ném hắn Trần Tử Dương mặt. Trung Gia như thế nào liền không lao ngươi lo lắng, đến nỗi Trần Gia, nếu là có người hỏi, ngươi lại nhưng nói ta cùng với các ngươi Trần Gia không có bất luận cái gì quan hệ, dù sao chúng ta sớm hay muộn đều là muốn từ hôn, ngươi trước tiên nói cho đại gia ta cũng không cái gọi là Trần Tử Dương cứng họng, ta không phải ý tứ này. Hắn ý đồ giải thích, nhưng suy nghĩ nửa ngày lại tử hồ không biết nói như thế nào. Trung Diêu cũng không tiếp tục nói chuyện. Hậu viện nhất thời tĩnh xuống dưới. Hai người bình tĩnh trong chốc lát, Trần Tử Dương lại thấp giọng nói, ta chỉ là không rõ, ngươi một cái cô nưng ra, lại không thiếu tiền, có ngày lành bất quá làm gì muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngày lành. Trung Diêu nhẹ trào, cái dạng gì nhật tử tính ngày lành. Ở nhãn đốc, làm cha mẹ, làm nhà trồng dưỡng, ăn mặc chi phí đều phải dối tay tìm người muốn, cấp nhiều ít xem người khác sắc mặt, đây là các ngươi cho rằng ngày lành đi. Trần Đại Công Tử, ta thả hỏi ngươi Nhà ngươi gia đại nghiệp đại, cung ngươi không làm việc ăn nhậu chơi bởi cả đời cũng đủ rồi, ngươi vì sao còn muốn đọc sách còn muốn khảo công danh đâu. Trân Tử Dương nói, gia nghiệp mãi ta gia tộc sở hữu, đều không phải là ta chính mình đoạt được, nam nhi có chí tất nhiên là muốn thành tựu chính mình một phép làm, phải có bản lĩnh bác hương gia nghiệp. Kiên nếu nam nhi có thể có chí nữ nhi lại vì sao không thể đâu. chung Diêu xoay người bình tĩnh hỏi, ta tưởng chính mình nuôi sống chính mình, ta thích cái gì chỉ bằng chính mình bản lĩnh kiếm tiền mua. Ta không nghĩ ruôi tay tìm người muốn cũng không nghĩ xem người khác sắc mặt, ta chính mình kiếm tiền, xài như thế nào ta chính mình định đoạt cũng không cần cho ai giao đãi, ta không cần sợ chung ra không dưỡng ta, càng không cần cầu ngươi trần ra cưới ta, ta chính mình cũng có thể qua thực hảo thực xuất sắc, ta có cái gì sai. Nay Trần Tử Dương chố mắt trụ, không biết như thế nào đáp lại. Chưa bao giờ nghe nói cô nương nói qua này đó, hắn sở nhận thức những cái đó cô nương bao gồm nhà hắn nữ quyến, đều đem chính mình bị người dưỡng coi là đương nhiên. Vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói ra này phiên luận điệu. Đừng nói nữ quyến, sợ là hắn đám kia ăn nhậu chơi bởi các vinh đệ, cũng chưa chắc có mấy người có thể có như vậy chí khí, mà lời này thế nhưng xuất từ cái kia lúc trước chính mình mọi cách chướng mắt chung ra đại tiểu thư. Nhớ rõ nàng trước kia rõ ràng nhát gan lại nhút nhát, cũng không dám cùng chính mình đối diện, mà hiện tại cái kia đứng ở trong viện khí thế thật đủ, ánh mắt quýnh nhiên nữ tử thật là chính mình nhận thức người kia sao. Trung diêu đem trong tay cá liêu đều ném vào trong nước, vô vô tay nói Nên nói đều nói xong đi. Dù sao hôm nay liền tính ta vận khí không làm cho ngươi cấp gặp được. Ngươi muốn bắt chuyện này đi tìm ta cha từ hôn tùy ngươi liền. Ta không sao cả. Cứ như vậy đi. Ta không muốn. Phanh. Trân tử dương nói bị một trận đồ sứ rách nát thành đánh gai. Rách nát trong tiếng còn cùng với một tiếng kinh hô. chung riêu cả kinh. Diêm thanh. Nàng xoay người hướng đại đường chạy tới. Đại đường quầy hạ trên mặt đất một mảnh hôn đột. Một cái ngày thường đặt ở quầy hóa trang mức hoa quả bình đã thoái ở trên mặt đất, mức hoa quả lăn đầy đất, nghiên mực cũng quăng nã nát, màu đen mực nước bắn diêm thanh mãn góc ấy. Lúc này hắn chính ngồi sổm có điểm hoảng loạn nhạt mạch nhỏ, quách ngôn hạo ở một bên làm bộ muốn đi dịu hắn, hắn rụt hạ cổ, hướng bên trong trốn rồi hạ, ngay sau đó ngón tay bị cắt vết cắt. Phần 51 Diêm thanh Trung riêu một phen đẩy ra quách ngôn hạo, tiến lên đi ngồi sổm xuống ngâng lên diêm thanh tay xem. Quách ngôn hạo dưới chân lão đảo thiếu chút nữa không đứng vững. Làm mặt sau tới rồi trần tử dương đỡ. Trung Diêu nhìn Diêm Thanh tay phải thực bức hỏa, hôm qua bị thương lòng bàn tay còn quân lấy băng gạc, hôm nay lại đem ngón tay cấp bị thương. Đồ vật quăng nã nát, nát khiến cho thẩm liên tới quét tức đó là, làm cái gì muốn chính mình tới nhà ta. Diêm Thanh túi đầu, quỷ quỷ khuất khuất nói, thực xin lỗi. Trung Diêu thở sâu, tận lực ôn nhu nói, ta không phải ở trách cứ ngươi, ta chỉ là hy vọng ngươi bảo vệ tốt chính mình, đừng tổng bị thương. Lên, lên lầu đi, ta cho ngươi thượng điểm dược Nàng không lại Lý Trần Tử Dương, đem Diêm Thanh kéo tới, thẳng đi lầu 2, chỉ ở trải qua quách nôn hạo bên người khi hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái. Quách nôn hạo. Tới rồi lầu 2, Trung Diêu tìm ra hồng thuốc, ngồi Diêm Thanh đối diện cho hắn rửa sạch miệng vết thương, hỏi, vì cái gì sẽ không cẩn thận đánh vỡ cái trai cùng nghiên mực à? Diêm Thanh tràn ngập hán niệm nhỏ giọng nói, tiểu thư cùng kia Trần Công Tử ở hậu viện hơn nửa ngày đều không ra, lưu ta một người ở phía trước, sau đó... Cái kia màu tím quần áo công tử liền chạy tới tìm ta bắt chuyện. Hắn đối với người gây rối Trung diêu cỏ đứng lên, dương dọng hỏi. Này quách ngôn hạo từ trước đến nay phong lưu lang thang, nghiêm hoa nhà thảo, chính mình như thế nào liền sơ sót, đem như vậy đẹp tiểu nương tử đặt ở kia đầu sói đói trước mặt. Nàng nghĩ liền phải đi xuống lầu, thừa dịp đám kia người hẳn là còn chưa đi, muốn đi giao hấn quách ngôn hạo một đốn, lại bị riêng thanh kịp thời giữ chặt. Không có không có, tiểu thư ngươi đừng vội hắn không đối ta làm cái gì Thật sự, Trung Diêu không tin nhìn hắn. Thật sự, Diêm Thanh gật đầu, hắn chỉ là, chỉ là kêu ta mang điểm lời nói cho ngươi. ân nói cái gì, ngươi nói. Trung Diêu lại ngồi trở lại đi, tiếp tục nắm lên Diêm Thanh tay xử lý miệng vết thương. Hắn nói, hắn nói mọi người đều biết ngươi thực thích trần gia công tử, triền hắn rất nhiều lần. Thiết, Trung Diêu chán ghét mắng hạ miệng, là nguyên lai Trung Diêu, không phải ta. Hắn nói làm ta nói cho ngươi. Không cần ôm không thực tế hảo tưởng, Trần công tử hồng nhàn chi kỷ có rất nhiều, Trần gia cũng đã vì hắn tìm kiếm vài phòng thiết thị, liền chờ vào cửa, hắn là sẽ không thích ngươi, làm ngươi. Làm ngươi nhân lúc còn sớm cùng Trần công tử giải trừ hôn ước. Này họ quách có phải hay không có tật xấu? Trung Diêu Hảo nào nói, hắn này ngữ khí như thế nào nghe như là chính hắn muốn gả tiến Trần gia đi. Diêm Thanh ho nhẹ một tiếng, lại nói, tiểu thương, nếu nhân gia đều ghét bỏ thành như vậy, không bằng liền nhân lúc còn sớm đem hôn ước lui đi. Trung Diêu gật đầu, ta cũng là như vậy tính toán, hắn ghét bỏ ta ta còn ghét bỏ hắn đâu, chờ hắn đi cấp trung lão nhân nói chuyện này khi, ta liền đơn giản ngả bài đi. Chỉ hy vọng đến lúc đó không cần liên lụy đến cửa hàng liền hảo. Diêm thanh quan sát nàng nhíu lại mày, nhẹ dọc hỏi, ngươi sẽ không luyến tiếc đi. Luyến tiếc ai? Trung Diêu mở mịt ngồng đầu. Trần Công Tử A. Ta làm gì luyến tiếc hắn? Trung Diêu càng là mạc danh. Bởi vì Trần Công Tử lại có tiền lại có văn tài lớn lên lại đẹp A. Diêm Thanh muộn thanh nói, thầm liên nói, Trần Công Tử là nàng gặp qua đẹp nhất nam nhân. Đó là bởi vì kia nha đầu kiến thức quá ít. Trung Diêu khịt mũi coi thường, ta cảm thấy giống nhau đi, cũng không cảm thấy thật đẹp a Chủ yếu là nàng ở hiện đại xem qua quá nhiều idol tiểu thịt tươi, so Trần Tử Dương đẹp quá nhiều. Vậy ngươi cảm thấy ta đẹp sao? Diêm Thanh ngước mắt nhìn Trung Diêu. Trung Diêu nhướng mày nhìn hắn một cái, không chút do dự đáp, đẹp à, nhà của chúng ta Diêm Thanh tốt nhất nhìn kia so với Trần gia công tử đâu? Trung Diêu bật cười, ngươi là cô nương gia như thế nào cùng nam nhi so? Vì cái gì không thể so? Diêm Thanh cô chấp truy vấn, ta liền muốn biết sao? Ngươi mau nói, ta cùng Trần công tử tỉ như gì? Tiểu nương tử quý thủy kỳ vô cớ gây rối làm sao bây giờ? Tiếp tục hướng bái. Trung Diêu cười, biết nghe lời phải nói, hảo hảo hảo, kia tất nhiên là chúng ta Diêm Thanh tốt nhất xem a, ngươi nếu là cái nam nhi lang, kia tất nhiên là toàn phái thành đẹp nhất một cái, cái gì Trần Tử Dương? Liền ngươi biên nhi đều ai không thượng. Diêm Thanh cảm thấy mỹ mãn, thật mạnh gật đầu khẳng định, ngươi nói rất đúng. Trung Diêu bị hắn nghịch ngậm dạng đầu buồn cười. Vô cớ gây rối tiểu nương tử, cũng thực đáng yêu a Ngay sau đó nhìn đến tiểu nương tử tay, lại ở trong lòng thầm mắng một câu, cầu nhật quách ngôn hạo. Hát xỉ. Quách ngôn hạo thật mạnh đánh cái hát xỉ, từ trong lòng ngực lấy ra khăn xoa xoa cái múi. Một đám người từ cửa hàng ra tới, quách ngôn hạo cùng Trần Tử Dương hai người đi ở mặt sau cùng. Trần Tử Dương nhìn hắn hai mắt, không nhịn xuống hỏi, ngươi vừa đến đế đối nhân ra cô nương làm cái gì? Sao sợ tới mức cô nương đem đồ vật đều đánh nát? Nói đến cái này, quách nôn hạo thình lình một bộ so đậu Nga còn đoàn thần thái. Ta làm cái gì? Trước công chúng ta có thể làm cái gì? Ta mới hoan đâu hảo đi. Chúng ta đều ăn xong rồi chờ ngươi đâu, ngươi lại nửa ngày không ra tới. Ta liền nói đi hỏi một chút kia cô nương có thể hay không mang ta đi mặt sau tìm ngươi, ai ngờ ta một câu còn chưa nói xong đâu. Nàng liền cùng thấy quỷ dường như tay run lên, liền đem kia sứ bình cùng nghiên mực cùng nhau quét đến mà lên rồi. Đến mức này sao? Ta lớn lên như vậy xấu sao? Có như vậy dọa người sao? Quét ngôn hạo thâm chịu đã kích, ngày thường say hương các những cái đó cô nương nhưng đều khen ta lớn lên tuấn A, cô nương này cũng quá nhát gan đi. Cô nương này trần tử dương nghĩ đến nàng kia lạnh nhạt bất hưu thiện thoáng nhìn cùng mặt sau khiếp đảm nhu nhược biểu hiện, quả thực khác nhau như hai người, không biết cô nương này là ai. Trung Diêu tựa hồ rất bảo bối nàng. Nói đến Trung Diêu Quách Ngôn Hạo làm mặt quỷ hắc hắc cười hai tiếng, hôm nay chính là thu hoạch lớn, cái nào có uy tín danh dự nhân ra sẽ cưới loại này ở hôn tạm nơi xuất đầu lộ diện cô nương. Có cái này nhược điểm, người đi tìm Trung ra từ hôn bọn họ tất nhiên không có nói. Trần Tử Dương rũ mắt mặc không lên tiếng, Quách Ngôn Hạo không biết hắn đây là có ý tứ gì. "Thử Dương, ngươi hôm nay việc Trần Tử Dương đột nhiên nói, đừng nói đi ra ngoài, coi như hôm nay không ở chỗ này gặp qua nàng." Ngươi cấp trúc xanh nói một chút, liền hai ngươi nhận thức trung diêu a không phải, tình huống như thế nào a Tốt như vậy cơ hội có thể từ hôn, vì cái gì A Quách nôn hạo mọi cách không thể lý giải. Trần Tử Dương dừng bước, quay đầu lại rất xa lại nhìn mắt kia kiện cửa hàng, lầm bầm nói, có lẽ bởi vì nàng nói rất đúng, không ăn trộm không cấp, giật bằng chính mình đôi tay kiếm tiền, không có gì đáng xấu hổ. Lúc sau mấy ngày, trung diêu mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Không biết Trung lão nhân khi nào sẽ đến cùng chính mình nói ra ngoài làm công sự, trong lòng đối với như thế nào phá được cái này cửa ải khó khăn đã đánh vô số thiên nghị săn trong đầu làm vô số thiên công lược. Ngày này thu quán trở về, cùng Diêm Thanh mới vừa đi đến Trung Phủ Đại Môn, liền nghe một đạo vững vàng thanh âm. Trung Diêu. Trung Diêu dừng bước, thầm nghĩ, rốt cuộc tới. chương 48 Diêm Thanh chân thân. Trung lão ra xe ngựa ngừng ở cửa chính ngoại, hắn đang từ trên xe ngựa xuống dưới. Đứng yên sau sửa sang lại hạ cổ tay áo cùng vặt áo, sau đó đi đến trung riêu trước mặt đem nàng trên dưới đánh giá một phen. Trung riêu trên mặt ổn trọng, trong lòng hoảng một đám, ngạnh cổ cấp trung lão ra hành lễ. Muốn tới sao? Trong lòng suy đoán quá rất nhiều thứ độc lập chiến. Chanh muốn bắt đầu rồi sao? Nàng lại ở trong lòng đem chính mình ra sản tình biến, ân đủ nuôi sống chính mình cùng Diêm Thanh, ổn. Lại rũ mắt nghĩ thầm đợi lát nữa chính mình dùng câu nào lời kịch tướng đối sẽ tương đối khí phách. Ở Têu phường học như thế nào?" Trung lão ra đột nhiên mở miệng hỏi. "Ân." Trung Diêu ngạc nhiên, một hơi đều nhắc tới tới, kết quả không nghĩ tới Trung lão nhân hỏi cái này sao một câu, thiếu chút nữa đem chính mình ngành chết. Như thế nào không dựa theo dự đoán cốt chuyện đi đâu? Trung lão ra thấy nàng thần sắc, nhíu lại mi, "Như thế nào, học lâu như vậy còn không có học được?" "A, khá tốt." Trung Diêu lập tức sửa miệng, "Khá tốt, sư phụ nói luyện nữa một chút liền có thể bắt đầu theo hôn phục." Trung láo ra không tỏ ý kiến, điểm phía dưới tỏ vẻ chính mình đã biết, liền bước đi vào cửa, Trung Diêu chỉ phải đổi kịp. Mấy ngày nữa liền ăn Tết, đã nhiều ngày sớm một chút trở về, ăn Tết sự đều là ngươi di nương ở lo liệu, ngươi cũng nhìn xem có hay không cái gì có thể giúp thượng đội. Hảo! Trung Diêu thấy Trung lão ra im bặt không nhắc tới từ hôn sự, đầy ngập nghi hoặc, cùng Diêm Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái. Đúng rồi, gần nhất nhiều đi bồi bồi ngươi nãi nãi, nàng gần nhất thân thể không tốt lắm. Nãi nãi làm sao vậy Trung Diêu vội vàng hỏi, ta mỗi ngày đi thỉnh ăn cũng không nghe nàng nói bị bệnh A. Trung lão ra xua xua tay, không phải cái gì bệnh nặng, nhiễm điểm phong hàn, tuổi lớn, khôi phục trợm, phòng trừng là không nghĩ ngươi lo lắng, cho nên chưa nói. Ta đã biết, trong chốc lát ta liền đi bồi nãi mãi. Trung Diêu ngoan ngoan đáp. Ba người khi nói chuyện đi đến tiền viện, Trung lão ra sân bên trái biên, Trung Diêu sân muốn hướng hưu đi. Trung lão ra dừng lại, do dự hạ mở miệng, Trần Tử Dương. Tới. Trung Diêu ám đề khẩu khí, thẳng thắn lưng, chuẩn bị ưng chiến. Nghe nói Trần Tử Dương năm sau liền muốn bảo kinh, này vừa đi sợ là vài tháng sau mới có thể trở về, ngươi. Đã là hắn vị hôn thê, liền nên nhiều quan tâm một vài, đem ngươi ở theo phường học bản lĩnh lấy ra tới, theo cái thứ gì tặng cùng hắn làm hắn mang ở trên người, không cần luôn lại như thế một nạp. Trung Diêu. Trung lão ra chắp tay sau lưng đi rồi vài bước, lại nghĩ tới cái gì, xoay người đem Trung Diêu trên dưới đánh giá hai mắt, nói. Ngươi gần nhất gầy rất nhiều, đây là chuyện tốt, có lẽ ngươi lại nhiều gầy một ít trần ra cũng liền. Hắn nói còn chưa dứt lời, thật sâu thở dài, xoay người đi rồi. Trung Diêu nàng lại lần nữa thiếu chút nữa làm một hơi xả tử. Trung diêu nhìn Trung lão ra bóng dáng tâm tình phức tạp, tình huống như thế nào a Diêm thanh trầm giọng nói, xem ra Trung lão ra cũng không biết ngươi mỗi ngày đi cửa hàng sự. Không đạo lý A Trung diêu buồn bực, bực, Trần Tử Dương không phải vẫn luôn tưởng từ hôn sao. Đều nhiều như vậy thiền. Như thế nào vẫn luôn không động tĩnh. Diêm Thanh không nói tiếp, nghĩ lại nghĩ đến ngày ấy Trần Tử Dương đứng quậy ngoại xem chung diêu ánh mắt, không cấm như mi, đôi mắt lạnh vài phần. đảo mắt liền đến cửa ải cuối năm, đông sương mù đem tử xuân phong tức về, đúng là một năm nhất lênh thời điểm. Phương Nam vô Tuyết, lại là cả ngày hôi mông trọng vân thời tiết không thấy ánh mặt trời, lạnh léo bọc hơi ẩm tựa hồ là từ trong xương cốt mặt tầm ra tới, mặc dù không gió vô vũ cũng làm người run bẩn bẩn. May mà mãn thành năm mùi vị nhiều ít hòa tan điểm hắn ý, mọi nhà trên cửa đã thay tân cầu đối, treo lên vui mừng đèn lồng màu đỏ, đầu đường cuối ngõ vui vùa ẩm ý tiểu hài nhi mặc dù khuôn mặt nhỏ đông lạnh đỏ rực, cũng nhất định phải ra tới khoe khoang khoe khoang chính mình quần áo mới. Đến trừ tịch hai ngày trước, bên trong thành hỉ khí dương dương náo nhiệt phi thường, tây cửa thành trên đường cái liền cơ hồ không có gì người, chạy thương đã từng người trở về nhà đoàn viên, mặt sau học đường cũng đã nghỉ tắm gội, trừ bỏ thay phiên công việc, công sở cũng đã bắt đầu b Trường ngai thượng sạp đều cơ hồ nghỉ ngơi nghiệp, trung diêu một đám người ở làm xong sáng sớm tổng vệ sinh lúc sau, cũng đem viên ký đóng cửa. Viên tổ tử mang theo hai nhi tử, dẫn theo tràn đầy hàng tết, cùng thẩm thị mẹ con cùng nhau về quê ăn tết đi. Trung diêu nhàn rồi không có việc gì, lại không nghĩ trở về. Đã nhiều ngày trong nhà tất cả đều bận rộn chuẩn bị ăn tết sự tình, trung lão nhân ăn tết mấy ngày nay cơ bản đều không ra khỏi cửa. Mỗi lần thấy nàng tổng muốn nói di nương lo liệu việc nhà vất vả, làm chính mình đi giúp giúp nàng. Người một nhà liền phải sanh khánh cùng âm, tương thân tương ái. Phần 52 Rất nhiều thời điểm trung riêu đều cảm thấy, chúng lão nhân có lẽ ở làm buồn bán thượng là cái người tài ba, nhưng ở xử lý gia đình quan hệ thượng, có một loại gần như với ngu xuẩn thiên chân. Biết rõ chắc phu nhân mẹ con đều không thích nàng, lại muốn kêu nàng đi giúp chắc phu nhân mội, hắn cho rằng đây là ở kéo gần hai người quan hệ, không nghĩ tới lại căn bản là ở trở nên gây gắt mâu thuẫn. Chắc phu nhân như thế hưởng thụ một người độc tài trung phủ quyền to tư vị. Lại sao có thể sẽ đồng ý làm nàng đi nhúng chàm nội trợ đâu? Trung lão ra chưa từng vì cân bằng này chờ quan hệ làm ra quá bất luận cái gì trả giá, vẫn luôn mặc kệ nó, làm như không thấy, có thể nói, đã từng cái kia Trung Diêu sở dĩ sẽ sống như thế nhấp nô hèn mọn, nàng cái này thân cha công không thể không. chúng lão ra một bên tình nguyện hy vọng người một nhà hòa thuận ở chung không nghĩ tới đã từng hòa thuận đều là dựa vào Trung Diêu thỏa hiệp cùng yếu đối đổi lấy. Đáng tiếc, nguyên lai Trung Diêu đã chết, cái này ra chú định hòa thuận không được, Này hai ngày trong nhà thường có thân thích bằng hữu tới cửa chúc tết, ở nhà nàng cái này trung phủ đại tiểu thư liền không tránh được muốn đi ra ngoài đi theo gặp khách, không nghĩ đối mặt chắc phu nhân âm dương quay khí, tiết nhất không nghĩ tìm đen đuổi, dứt khoát liền lôi kéo Diêm Thanh đi tiệm quần áo mua quần áo. Nàng cho chính mình chọn một bộ, lại cấp Diêm Thanh từ đầu đến chân tuyển một bộ. Diêm Thanh đứng ở trước gương bất đắc di nói, không cần lại cho ta mua đi. Người đã cho ta mua thật nhiều quần áo, trong ngăn tủ hơn phân nửa quần áo đều là của ta. Có quan hệ gì? ăn Tết sao, đều phải xuyên quần áo mới, ta chính mình cũng mua a. Trung Diêu cẩn thận sửa sang lại hắn đai lưng, tổng giác khuyết điểm cái gì? Trưởng quay đem kia mấy cái túi thơm cho ta xem. Chính là thấy Trung Diêu cong eo, tiếp nhận túi thơm từng bước từng bước đặt ở hắn trên eo đối lập, biểu tình trầm mê, hiển nhiên liền không rảnh nghe hắn nói lời nói, liền từ bỏ ngậm miệng, đứng nhậm nàng nườm lịch. Dù sao mỗi lần mua quần áo đều như vậy, chính mình lại như thế nào cũng bướng bỉnh bất quá Trung Diêu. Nữ nhân này ở trang điểm hắn phương diện này có một loại nhập ma dọn si mê, phảng phất chỉ cần hắn mặc tốt nhìn nàng là có thể được đến vô thượng thỏa mãn. Diêm Thanh cảm thấy nào đó trình độ đi lên nói, nữ nhân này cũng coi như là một đóa lấp lánh tỏa sáng kỳ ba. Người có từng gặp qua tiểu thư nhà nào chính mình mua quần áo tùy ý lấy một bộ, cấp nha hoàn tuyển quần áo lại một kiện một kiện chọn lửa kỹ càng. Trung Diêu không biết tâm tư của hắn chăm chuyện, tuyển thơm quá túi hệ ở hắn đai lương thượng, lui ra phía sau một bước tinh tế đánh giá. Ngươi chuyển một vòng cho ta xem." Thế tử ra nhận mệnh dạo qua một vòng. Trung Diêu rất là vừa lòng bộ dáng, chống cầm cong nhãn điểm đầu, lại giác hắn trên đầu thiếu điểm cái gì, đi cạnh cửa trang sức quẩy tuyển cái hoa lửa cây châm trở về tưởng cho hắn đi đầu thượng, giơ tay lộng nửa ngày cũng không chuẩn bị cho tốt. "Ngươi quá cao, ngồi xổm xuống điểm, da ta tay đều toan." Thế tử ra mọi cách không kiên nhẫn mắt trợn trắng, sau đó khúc đầu gối nửa ngồi xổm xuống đi. Trung Diêu chạm hắn mặt sau, đem hắn tóc một lần nữa vặn một chút. Đem khoác hạ phát ra hợp lại bên phải biên trên vai, lại từ hai bên thái dương các lướt một bó dưới tóc mái tới đắp ở bên má, có vẻ mặt hình càng thêm tiểu xảo, cuối cùng đem hoa lửa châm mang bên trái biên búi tóc thượng, màu hồng nhạt hoa lửa sấn diêm thanh mặt nếu đạo lý. Trung Diêu lại thối lui thưởng thức, đốn giác Hoàn Mỹ. Diêm thanh một thân vàng nhạt sắc cẩm thụ là thường nghiêng người mà đứng, sắc mặt đạm nhiên nhìn qua, mặt mày như hoa, da như ngưng trì, cửa sổ phá lệ quang ảnh xuyên thấu qua gương xạ ở hắn một bên trên mặt. Ở bên má câu tầng nhàn nhạt vầng sáng, cũng ngôi sao tự nhiên chiếu vào mắt đào hoa đôi. Học tra Trung Diêu trong lòng thế nhưng kỳ tích hiện ra tiền tư ngọc cốt tú mà không mị loại này siêu cương từ ngữ. Nàng mắt lấp lánh phủng mặt nhỏ giọng nỉ non, á á á, ta hoa hoa cũng quá đẹp đi. Này nếu là có di động, tuyệt đối là 360 độ một đốn cùng trụ, sau đó lại phát lên trên mạng đi các loại khoe khoang. Cái gì hoa hoa? Diêm thanh quay đầu hỏi. anh Trung Diêu thanh thanh giọng nói, hơi chút thu liễm một chút. Cái gì hoa hoa? Ngươi nghe lầm đi. Ta khen ngươi đẹp đâu? Liên này bộ đi, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi trả tiền. Diêm Thanh gật đầu, tại chỗ chờ nàng, thấy nàng lại cùng trưởng quầy cò kẹ mặc cả lên, đánh giá đến đợi chút thời gian, liền chán đến chết tùy y đi một chút nhìn xem. Mẫu thân, ngươi xem ta hoa hoa xinh đẹp sao? Một cái non nốt thanh ấm văng lên, Diêm Thanh theo tiếng xem qua đi. Tiệm quần áo vào cửa tay trái tận cùng bên trong, có một trương may vá đài. Một cái bảy tám tuổi tiểu nữ hài nhi đang đứng ở đài bên cạnh đùa nghịch một cái ước hai thước cao dối gỗ. Này dối gỗ cùng tiệm quần áo trung gian mấy cái quải quần áo dối gỗ giống nhau như lúc, chỉ là này tiểu dối gỗ làm tiểu nữ hài nhi món đồ chơi, muốn càng tinh xảo một chút, còn họa thượng ngũ quan cùng tóc, giống cái thật sự tiểu nhân giống nhau. Tiểu cô nương có thể là tiệm quần áo may vá hài tử, con tuổi nhỏ liền cầm cây kéo kim chỉ khâu khâu và vá, cho nàng tiểu nhân ngẫu nhiên làm quần áo xuyên. Kia tiểu nhân ngẫu nhiên trên người ăn mặc một bộ màu trắng quần áo, đều là chút vật liệu thừa làm, có điểm thô ráp nhìn không ra là cái dạng gì thức, bất quá tầng tầng lớp lớp lại là gấm vóc lại là xa đôi ở bên nhau, nhìn cư nhiên còn có điểm hoa lệ. Tiểu nữ Hải Nhi đem chính mình phùng một cái tiểu túi tiền cẩn thận hệ ở người ngẫu nhiên đai lưng thượng, sau đó vui vẻ quay đầu về, "Mẫu thân, mau đến xem xem, hoa hoa xinh đẹp sao?" Mai va phóng hảo một cây vải đi tới khom lưng nhìn kỹ, khinh lệ nói, "Thật xinh đẹp, Nguyệt Nhi thật lợi hại." So lần trước kia bộ đẹp rất nhiều đâu. Tiểu nữ hài nhi đặc biệt vui vẻ, vẻ mặt thỏa mãn phủng mặt nhìn người ngẫu nhiên cảm thán, ta cũng cảm thấy, à, ta hoa hoa cũng thật đẹp nha. Diêm thanh thạch hóa đương trường, như tao sẽ đánh. Hắn trừng lớn mắt gắt gao nhìn chầm chầm tiểu nữ hài nhi biểu tình, vì sao như thế quen thuộc. Trong lòng linh tê vừa đậu. Vô nghĩa, đương nhiên quen thuộc, bởi vì liền ở vừa rồi, nửa chén trà nhỏ không đến thời gian phía trước, hắn mới thấy qua. Hắn ở tiểu nữ hài nhi cùng người ngẫu nhiên chi gian qua lại nhìn vài lần, không thể không vô cùng đau đớn thừa nhận, Trung Diêu mỗi lần trang điểm xong chính mình khi biểu tình ánh mắt, liền cùng này tiểu nữ hài lúc này xem người nọ ngẫu nhiên hoa hoa ánh mắt giống nhau, như, lúc hoa hoa. Đúng rồi, cảm tình Trung Diêu nói hoa hoa chính là cái này. Hắn gắt gao trừng mắt cái kia ngây ngô cười ngốc lăng người ngẫu nhiên hoa hoa, trong chốc lát lại quay đầu nhìn xem trong gương chính mình. Sau đó lại quay đầu trứng mắt hoa hoa, không thể tin được nguyên lai chính mình ở Trung Diêu trong lòng chính là như vậy một cái trì độn bộ dáng Thế tử ra đờ đẫn túi đầu nhìn dưới mặt đất, nơi đó có hắn nát đầy đất lòng tự trọng. Đang xem cái gì? Chuẩn bị đi rồi. Trung Diêu cong lưng nghiêng đầu từ dưới hướng lên trên xem hắn, trong mắt thần thái sáng láng, tâm tình rất tốt bộ dáng Diêm thanh chết lặng lại quay đầu nhìn nhìn cái kia hoa hoa, lại quay đầu lại xem nàng, thiếu chút nữa không nhịn xuống một ngụm lăng tiêu huyết phun Trung Diêu trên mặt Trương 49 tiền mừng tuổi Trừ tình hôm nay khó được ra điểm loãng dương quang Nhưng độ ấm vẫn là giống nhau ướt lánh Bình minh sau liền thỉnh thoảng vang lên pháo thanh xảo người ngủ không được Diêm thanh bưng nước gấm vào nhà khi Trung diêu đã tỉnh Phòng trong than ngân ti lò đã thiêu chỉ còn mỏng manh dư ôn Hàn khí từ cửa sổ chung nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mạn tiến bào Diêm thanh đơn giản đem cửa sổ đẩy ra Làm sáng sớm mới mẻ không khí rót tiến bào Trung diêu hợp với tình hình liền đánh cái xì, xoa xoa cái mũi xuống giường bắt đầu một bên oán giận một bên run run mặc quần áo. Diêm Thanh thấy thế bất động thanh sát xoay người tránh đi mắt đi ninh khăn lông. Chúng ta phương Bắc mùa đông là vật lý công kích, các ngươi phương Nam mùa đông quả thực chính là ma pháp công kích, ngươi có bản lĩnh như vậy lánh, ngươi có bản lĩnh hạ điểm tuyết ta. Diêm Thanh, ngươi tới nơi này phía trước là ở tại phương Bắc sao? Đúng vậy Trung Diêu nói, vừa đến mùa đông liền hạ đại tuyết, ai đúng rồi, ngươi gặp qua tuyết sao? Rất lớn rất lớn cái loại này tuyết gặp qua Diêm Thanh cười đáp. Gì? Người ở đâu gặp qua? Kinh Thành. Diêm Thanh đem đôi tay phao tiến nước cấm chung, tay phải thương đã tốt không sai biệt lắm, chỉ còn lòng bàn tay còn dư lại màu đỏ nhạt vết thương, bị nước cấm độ ấm bao vây lấy. Trước kia môi đến cửa ải cuối năm, chúng ta một nhà đều phải đi Kinh Thành ăn Tết, Kinh Thành hạ tuyết rất sớm, đến ăn Tết khi liền đã là tuyết phúc khắp nơi. Hắn ngửa đầu nghĩ nghĩ, nhớ rõ ta còn nhỏ thời điểm, đến gặp ở Kinh Thành rất nhiều người ra trước cửa đều đôi lớn lớn bé bé người Tuyết Ta đặc biệt thích, trở về liền tìm cha ta xảo làm hắn cũng cho ta đôi một cái. Kết quả cha ta gạt ta nói kia không phải người đôi, đó là tuyết yêu biến. Trung diêu. Diêm thanh nhớ lại thú vị sự, trong thanh âm đều mang theo ý cười. Ta hỏi cha, tuyết yêu muốn như thế nào mới có thể vì ta cũng biến một cái đại đại người tuyết đâu. Cha ta nói, tuyết yêu chỉ biết cấp hiếu thuận hài tử biến người tuyết. Ta lại hỏi, kia muốn như thế nào mới có thể làm tuyết yêu biết ta hiếu thuận đâu. Sau đó cha ta nghiêm trang nói cho ta. Nếu ta có thể đem ta nương dấu đi rượu trộm hai đàn ra tới hiếu kính hắn, hắn liền đi cấp tuyết yêu nói ta là cái hiếu thuận hài tử. Trung Diêu Diêm Thanh cười nói, cha ta kia hai năm bị điểm thương thân thể không được tốt, ta nương không cho hắn uống rượu, đem hắn mang về kinh thành rượu đều ẩn nấp rồi. Như vậy hố hài tử, là thân cha không thể nghi ngờ, Trung Diêu hỏi, vậy người đi giúp hắn trộm sao? Trộm A Diêm Thanh biểu tình không thể nời hà, ta khi đó mới 7 tuổi, đối lời hắn nói tin tưởng không nghi ngờ. Ta nương đánh giá cũng là không dự đoán được ta còn tuổi nhỏ dám đi trộm quán ba, đối ta cũng không bố trí phòng vệ, thật đúng là làm ta trộm ra tới. Người biết kia hai vỏ rượu nhiều trọng sao. Ta như vậy tiểu vóc ôm bất động hai đàn, liền ẩn giấu một vỏ ở bụi hoa, nhưng một vỏ ta ôm cũng cô hết sức ca, lén lút lại không dám tìm người hỗ trợ, làm tặc dường như chạy hai tranh mới dọn đến cha ta thư phòng đi. Ngày mùa đông, ta quần áo đều cấp mướt mồ hôi, khi đó ta cảm thấy ta hiếu tâm quả thực có thể cảm động thiên địa. Trung Diêu liều mạng nghẹn cười hỏi, "Vậy ngươi cha cho ngươi đôi người tuyết sao?" "Đôi." Diêm Thanh gật đầu, tính thời gian Trung Diêu hẳn là đã mặc tốt quần áo, liền linh nhiệt khăn lông qua đi đưa cho nàng, tiếp tục nói, "Ta sáng sớm hôm sau lên, phát hiện trong viện có 6 cái đại đại người tuyết." Trung Diêu tiếp nhận khăn lông, "Vậy ngươi không được vui vẻ đã chết. Nhưng cha ta tay nghề không tốt, kia người tuyết kỳ xấu vô cùng." Diêm Thanh không cấm cười một tiếng, buông tay nói, "Ta như vậy vất vả dọn bình rượu, kết quả tuyết yêu liền như vậy đối ta." Ta đương nhiên không phục khóc kinh thiên động địa, cha ta sợ tới mức như thế nào hống đều hống không được, cuối cùng đem ta nương cũng đưa tới, sau đó ta liền cho ta nương cáo trạng A, đem tuyết yêu sự từ đầu chí cuối cho ta nương nói. Sau đó cha ta đã bị ta nương đuổi theo tấu tám con phố. kia một ngày cơ hồ toàn bộ hoàng cung người đều thấy được vị kêu anh minh thần võ ninh vương điện hạ bị vương phi đuổi theo béo tấu rầm rộ. Trung diêu đem khăn lông cái ở trên mặt, bả vai run như run rầy. Diêm thanh sâu kín liếc nàng liếc mắt một cái. Muốn cười liền cười bái, nghẹn làm gì? Trung Diêu liền lại nhịn không được cười ra tiếng. Đỡ eo cười một hồi lâu, chung Diêu cảm thán, xem ngươi lịch sự văn nhã, ta cho rằng ngươi khi còn nhỏ nhất định là cái ngoan ngoan hài tử, không nghĩ tới cũng có nghịch ngậm gây sự thời điểm. Diêm thanh mỉm cười, đem khăn lông thu hồi tới lại tẩm vào trong nước, rũ mắt thấy mặt nước ảnh ngược, ta khi còn nhỏ nhưng cùng ngoan ngoan không dính biên, khi đó, khi đó mỗi năm trở lại kinh thành đều là ở tại trong hoàng cung. Đối với bọn họ ba cái từ Tây Nam biên tới giã hải tử mà nói, Hoàng cung là đã nặng nghề lại không thú vị, một chút cũng không thú vị. Khi đó bọn họ yêu nhất làm sự đó là thám hiểm, hắn ca mang theo hắn cùng trưởng tỷ một đường trèo tường leo cây đào động, nghĩ biện pháp từ Hoàng cung chuồn em đi ra ngoài dân gian chơi, dân gian có chợ đêm, có hoa đăng, có siết gạo thuật phường tứ cùng rất nhiều ăn ngon, nhưng không thể so Hoàng cung hảo chơi nhiều. Khi đó bọn họ ba cái cảm thấy chính mình nhưng khó lường liền hoàng cung đều có thể thần không biết quỷ không hay chuồn ra đi chơi một vòng lại trở về. Chuyện này cũng bị bọn họ lấy tới ở mặt khác tiểu thế tử tiểu quận chúa trước mặt các loại khoe ra, đến sau lại chuyện này chuyển tới bệ hạ lô thai, bệ hạ rất là khiếp sợ, đem thủ vệ răn dậy một phen, lại khen bọn họ Tam tỷ đệ thông minh cơ linh. Phần 53 Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, sau khi lớn lên mới hiểu được lại đây, kỳ thật chỉ bằng bọn họ ba cái giới đại hài tử sao có thể tránh quá để phòng nghiêm ngặt hoàng cung thủ vệ. Những cái đó cái gọi là tránh thai mắt của người chèo tường leo cây, chung quanh đều không biết có bao nhiêu ám vệ che chở, những cái đó tự cho là quay lại vô tung chuồn em ra cùng bất quá là hắn cha cùng bệ hạ vì đầu bọn họ ba cái hải tử vui vẻ phối hợp diễn diễn thôi. Ngay cả cung tường hạ, tam tiểu hài nhi đào ban ngày mệt đến chết khiếp cũng không đào tốt cái tiêu động, cũng là bệ hạ tìm người suốt đêm đi trộm đào thông. Khi đó mỗi năm bọn họ tam tỉ đệ tiến cung khi, đó là hoàng cung mọi người chịu khổ ngày. Bọn họ cũng dựa vào thực lực đạt được Tam tiểu ma đầu mỹ danh. Vãng tích tốt đẹp, chỉ tiếc hoa có trọng khai ngày, người vô lại thiếu niên. Trung Diêu thấy hắn lời nói đến một nửa ngừng, cũng không truy vấn, đúng lúc xoay đề tài. "Đúng rồi, thân niên vui sướng, ta có cái gì cho ngươi." Nàng đi trở về mép giường, ở gối đầu hạ lấy ra một cái túi tiền, trở về đặt ở Diêm Thanh lòng bàn tay. "Là cái gì?" Diêm Thanh cầm lấy túi tiền nhìn nhìn, màu xanh nhạt đế túi tiền, một mặt tú một bó đào hoa. Một mặt tú một cái siêu siêu vẻo vẻo đào tử Diêm thanh. Đều không cần hỏi liền tất nhiên có thể kết luận cái này túi tiền chính là Trung Diêu chính mình thê Bởi vì trên thị trường liền không khả năng có thể mua được như vậy xấu túi tiền. Hắn nhìn túi tiền châm trước hồi lâu, thử khích lệ, khá tốt. Khá tốt, tâm ý tới rồi liền hảo, cái này đào hoa. Còn, còn rất sinh động, này đào tử cũng, cũng, cũng rất quên tú. Trung Diêu nhìn hắn một cái, chống ngạch xấu hổ cười nói, đa tạ khích lệ à. Bất quá kia theo chính là một đoá thúy liên, mặt trái theo chính là cái diêu tự. Diêm thanh nạn hạ, lại không tự giác túi đầu đi nhìn kỹ cái kia túi tiền, kia quỷ khóc thần gào theo công làm hắn đầu hóc trối chống một hồi lâu, lại nỗ lực bù. Liên, con người không hoàn mỹ sao, tiểu thư kiếm tiền rất lợi hại, cho nên có một số việc không am hiểu cũng thực bình thường, không cần miễn cưỡng chính mình. Hảo, ngươi cũng không cần miễn cưỡng chính mình như vậy nỗ lực tìm từ nhi an ủi ta, ta đối chính mình cái gì trình độ trong lòng hiểu rõ. Trung Diêu khép cười một tiếng, lại chỉ chỉ túi tiền, cái này không quan trọng, nhìn xem bên trong A, bên trong đồ vật mới là trọng điểm. Diêm Thanh mở ra túi tiền, đem bên trong đồ vật lấy ra tới, ngân lượng. Cho ta nhiều như vậy tiền làm cái gì? Ăn tết sao, cho ngươi tiền mừng tuổi nha. Trung Diêu cười hì hì đáp Diêm Thanh bật cười, tiền mừng tuổi là trưởng bối cấp văn bối, ngươi liền so với ta đại một tuổi thôi. Đại một tuổi cũng là đại Trung Diêu chấp trước, trước mắt, tương lai ta còn hàng năm đều cho ngươi phát. Đến 80 tuổi cũng phát Diêm Thanh đánh giá trong tay túi tiền Dùng ngón cái nhẹ nhàng đuốt ve một chút cái kia diêu tự Hàng năm đều phát ra Trung diêu ra bên ngoài nhìn nhìn sắc trời Hảo chuẩn bị đi cấp mãi mãi thỉnh an trúc tết Hôm nay lãnh Ngươi lại đi thêm kiện quần áo Hảo Diêm Thanh ở trong ngăn tủ tìm ra kiện áo ngoài đi bình phong sau xuyên Lại tiện đà nghĩ đến Cho nên mấy ngày trước đây ngươi trên đầu giường biên điểm đèn thần thần bí bí Chính là ở theo cái này túi tiền Ta cho rằng liền theo cái tự theo đóa hoa rất đơn giản trung diều vô lực thanh âm từ bình phong sau chuyển đến, kết quả là ta suy nghĩ nhiều. Diêm thanh du mắt thấy sụp thượng túi tiền, nhịn không được buồn cười một tiếng, thầm nghĩ như vậy xấu đồ vật, cũng chỉ có ngươi trung riêu có thể không hề tâm lý gánh nặng đưa ra tay. Sau đó thế tử ra kéo ra giường biên một cái ít hơn nhiều bảo cách, đem túi tiền ngân lượng lấy ra tới tùy tay ném vào đi, lại đem bên trong một cái bạch ngọc cấm bước lấy ra cất vào túi tiền. Sau đó đẩy mặt ghét bỏ đem túi tiền tiểu tâm cất vào trong lòng ngực mới cùng Trung Diêu ra cửa. Đây là Trung Diêu ở chỗ này quá cái thứ nhất tân nhiên, nhưng thật ra cảm thấy cổ đại sắc thật so hiện đại càng thêm nhiều năm mùi vị nhiều. Toàn bộ trung phủ rất nhiều địa phương đều treo lên đèn lồng cùng trang trí, đập vào mắt toàn là màu đỏ, làm đến cùng có người muốn kết hôn dường như. Tất cả mọi người thay quần áo mới, ngay cả hạ nhân cùng nha hoàn cũng đều đã đổi mới quần áo. Trung Diêu cấp lão phu U nhân đã bấy năm, được đến một cái đại đại bao lì xì. Nàng còn không có tới kịp mở ra xem, lão phu nhân liền làm mặt quỷ liền tiếp thúc rủ, mau thu hồi tới, mau thu hồi tới, đừng làm cho Trung Tinh Trung Huỳnh thấy. Trung Diêu đốn hạ, ngay sau đó hiểu được, vui dạo rực đem màu đỏ đại túi tiền bỏ vào bên hông túi tiền trung. Theo sau Trung Tinh cùng Trung Huỳnh cũng lại đây chúc Tết, quả nhiên Trung Diêu thấy mãi mãi chỉ mỗi người tượng trưng tính cho cái tiểu bao lỉ xì túi. Đợi cho giữa trưa, đoàn người đi sảnh ngoài ăn cơm, Trung Diêu đỡ láo phu nhân mới vừa ngồi xuống, bên cạnh chắc phu nhân liền nhăn lại mi. Lần này đảo không phải đối với nàng, mà là nhằm vào nàng phía sau đi theo Diêm Thanh. Ngại với Lao Phu Nhân ở đây, chắc Phu Nhân nói chuyện còn tính khách khí. diêu riêu à, ta nói rồi thật nhiều lần, nhà chúng ta nha hoàn đều có thống nhất quần áo, ngươi xem ngươi trong viện nha đầu này, tổng xuyên cùng cái tiểu thư dường như còn thể thống gì. Diêm Thanh vốn là diện bạo xuất chúng, lại xuyên xinh đẹp, đứng ở một loạt tương đồng phục sức nha hoàn chung nhất đục lỗ, trong tả hữu nha hoàn đều sôi nổi hướng trên người hắn ó. Trung Diêu còn chưa nói lời nói, lao phu nhân hướng riêng thanh bên kia nhìn lướt qua, nhàn nhạt, nhạt hỏi chắc phu nhân, nha đầu mỗi tháng nhưng có thêm vào chi ra lệ tiền. Chắc phu nhân lắp đầu, không có, chính là, nếu không có thêm vào chi ra lệ tiền, kia nàng chính mình tiền, tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào, nàng ấy cho ai mua quần áo liền cho ai mua quần áo, chúng ta chung phủ chẳng lẽ liền mỗi cái tiểu thư lệ tiền dùng như thế nào đều phải hỏi đến sao. Lao phu nhân không sao cả mà nói. Nếu là ngày thường ta cũng liền không nói cái gì chắc phu nhân cũng không bỏ qua hôm nay cuộc sống này buổi chiều bạn bè thân thích tới gặp chứ giống bộ giá gì Trung diêu nghiêng đầu đối lao phu nhân nói mãi mãi Diêm thanh không phải ta nha hoàn nàng là ta tốt nhất bằng hữu lao phu nhân nghe vậy nghiêng đầu xem nàng đốn giác đau lòng đứa nhỏ này cha không thương mẹ không yêu, yêuỉ mọi cũng không tình vẫn luôn là cô độc một người này thật vất vả mới có cái thổ lộ tình cảm hảo bằng hữu vì thế lao phu nhân ngẩn đầu đối riêngêm Thanh Hòa nha nói Nha đầu đã đem ngươi coi là bằng hữu, sau này ăn cơm liền không cần tại đây chờ, đi cách vách cùng Khương Ma mà cùng nhau ăn đi. Tạ Lao Phu Nhân. Diêm Thanh chủ ý mắt hành lễ liền lui đi ra ngoài. Cảm ơn mãi mãi. Trung Diêu vui vẻ ôm lão Phu Nhân làm đúng. Nàng đã sớm không thói quen loại này bầu không khí, tuy rằng nàng đại bộ phận thời gian đều là cùng Diêm Thanh đơn độc ở trong phòng ăn cơm, nhưng có khi cần thiết cùng người trong nhà cùng nhau cùng ăn khi, Diêm Thanh cũng chỉ có thể làm một cái nha hoàn ở một bên chờ Chờ các nàng ăn xong rồi bọn nha hoàn mới có thể đi phòng bếp ăn cơm. Diêm Thanh là nàng bằng hữu nàng không thích như vậy. Chắc phu nhân còn lại là hận cắn chặt hàm răng, trăm triệu không nghĩ tới là kết quả này, nhất thời không lời nào để nói, sắc mặt khó coi đến cực điểm, bên cạnh trung tinh trung Huỳnh cũng là vẻ mặt đen tối. Như Khương Ma Ma nhân vật như vậy, tuy nói thân phận là hạ nhân, thực tế địa vị đã cùng nửa cái chủ tử không sai biết lắm, liền chắc phu nhân ngày thường cũng muốn cấp vài phần bạc diện. Ngày thường cả nhà cùng nhau ăn cơm khi, ma ma là không cần cùng mặt khác nha hoàn giống nhau ở một bên hầu hạ, mà là ở nhĩ phòng cùng quản gia chủ bộ đám người đơn độc khởi một bàn đồ ăn ăn, mặc dù là chắc phu nhân bên người nha hoàn cũng không có tư cách thượng này cái bàn ăn cơm, nhưng mà đại tiểu thư bên người cái này chỉ tới mấy tháng hạ nhân lại có thể thượng bàn, này có thể nào không gọi những người khác quán hận. Trung Diêu biết đây là loại ngoại tự cấp nàng căng mặt mũi, liền không cần phải nhiều lời nữa, an tâm ăn cơm. Cơm trưa qua đi, Tới cửa chúc Tết người liền lục tục tới rồi, phần lớn đều là trung gia quan hệ họ hàng, hoặc xa hoặc gần thân thích, thẳng đến hôm nay nàng mới biết được, nguyên lai like trung gia ở ngoài còn có nhiều như vậy thân thích. Trung Diêu không biết có phải hay không bởi vì nguyên thân trước kia không thế nào gặp người duyên cớ, hôm nay nàng chủ động hướng người vẫn an ghi, cơ hồ mọi người biểu tình đều là trước kinh ngạc, tiện đà lại nói nàng thay đổi rất nhiều, cuối cùng lại khen nàng càng ngày càng có đại tiểu thư bộ dáng. Ngại mại nghe cao hứng, liền ở mỗi người cho nàng chúc Tết ghi. Đều phải cho người khác giới thiệu một lần chung Diêu, Trung Diêu lôi kéo cứng đờ tươi cười đi theo xã giao một buổi trưa, cảm giác so ở cửa hàng thượng làm việc còn mệt. Nàng rất nhiều lần khỏe mắt dư quang quét đảo chắc phu nhân mẹ con khi, các nàng sắc mặt đều không tốt lắm là được. Rốt cuộc đến cơm chiều thời gian mới có thể giải thoát, buổi tối ăn cơm người nhiều, tiến hội từ chính sảnh vẫn luôn đặt tới tiền viện. Cơm chiều sau, liền có người tới thỉnh mọi người đi đông nguyện ý phương viên. Trung Diêu có điểm khó hiểu. Này một không di động lên mạng nhị không tivi xem xuân vãn, những người này cơm nước xong không trở về nhà đi đón giao thừa, chạy tới Đông Nguyễn trong hoa viên làm gì? Chẳng lẽ ngắm trăng sao? Nhưng mà cổ đại nhà tư bản lại lần nữa làm nàng trướng kiến thức. Vào đông hoa viên không quá dùng nhiều cỏ, chỉ mở ra vài cọng hoa sơn trà cùng tích mai, bất quá trong vườn mấy viên la hán tùng lớn lên tu nhã tươi tốt, trang bị hai viên đầy đất lạc hoàng tây ngô đồng, có nhàn nhạt lạnh lẽo mai hương quánh quẩn, đảo cũng có khắc một phen cảnh trí Lúc này hoa viên các nơi điểm đêm đèn, chiếu đèn đuốc sáng trưng, trung gian trên đất trống đã không biết khi nào đáp thượng sân khấu kịch, bốn phía thiết rất nhiều bàn ghế, trên bàn đã bị hảo trái cây cùng rượu ngon. Hảo sao, nhà có tiền chơi cao cấp. lão phu nhân cùng Trung láo ra ngồi trên hàng phía trước ở giữa, hướng hai bên bài khai trên bàn đều ngồi trung ra trường bối. Trung Diêu không yêu xem náo nhiệt, cũng không lớn nghe hiểu được hí khúc, liền lôi kéo diêm thanh ở đệ tam bài nhất bên cạnh tìm cái bàn ngồi xuống. Nghe nói sân khấu kịch thượng diễn xuất sẽ liên tục một cái suốt đêm, trừ bỏ hí khúc, mà sau còn có siếc ảo thuật, ảo thuật, vũ đạo từ từ. Trung Diêu nghe không hiểu trên đài hễ hễ a a sướng khúc, chỉ túi đầu ăn trên bàn trái cây cùng ăn vặt, diêm thanh nhưng thật ra nghe thực nhập thần. Mỗi cái bàn trung gian đều có một cái hồng bùn tiểu than lò, bếp lò thượng ôn rượu gạo. Trung Diêu chán đến chết ghé vào trên bàn, rượu gạo tinh khiết và thơm bọc nhiệt khí từng đợt từng đợt nhập mũi, nàng không nhịn xuống đổ non nửa ly nếm khẩu. Phát hiện này rượu gạo ngọt lành nhuận hầu, ấm áp cơ hàn, chính yếu là này rượu gạo căn bản là một chút mùi rượu nhi đều không có, cùng đồ uống dường như. Chung Diêu hai khẩu uống xong, lại đổ tràn đầy một ly, cảm thụ kia cổ mang theo mẹ hương quỳnh tương tự hiết hầu một đường nhiệt đến ngực, ấm tứ chi đều cảm thấy thông thấu, nàng híp mắt, thỏa mãn một ngụm tiếp một ngụm, không trong chốc lát liền uống sạch một chỉnh hồ. Bên cạnh chờ hạ nhân thấy hồ không, lập tức lại thay một hồ tân ôn thượng, thuận tay lại đem trên bàn vỏ trái cây thu đi. Diêm thanh quay đầu khi chính thấy hạ nhân ở thu thập vỏ trái cây, liền lại quay lại đi tiếp tục xem diễn. Đợi cho giờ hởi quá nữa, lão phu nhân cảm thấy mệt nhọc. Nàng rốt cuộc tuổi lớn, không tinh lực cùng 5 nhẹ người giống nhau ngao đón giao thừa, đứng dậy cùng chung lão ra giao đãi sau liền làm khương ma ma sam chuẩn bị trở về phòng. Đi ngang qua chung riêu này một bàn khi, lão phu nhân nắm nắm chung riêu vành hai, ôn thanh nói, nha đầu, mãi mãi đi trước nghỉ ngơi, các ngươi chậm rãi chơi a Trung riêu ngừng đầu, nhết miệng cười Mãi mãi ngủ ngon, ta, ta phải đợi xem cái kia ảo thuật. Như thế nào còn không có diễn đâu. Ảo thuật đã diễn qua A lão phu nhân không lưng nhìn kỳ ánh mắt của nàng, nở nụ cười, ai ra nha đầu này, đây là uống say đi. Diêm thanh lúc này mới chú ý tới Trung Diêu vẫn luôn nắm trong tay chén rượu. Trung Diêu nằm bò nói thầm, không có say a Cái này lại không có mùi rượu, như thế nào sẽ say. Đứa nhỏ đốc, rượu gạo tác dụng chậm đại, người khác uống không cảm giác, ngươi từ nhỏ uống rượu liền say. Lao phu nhân chịu mến sờ sờ nàng đầu, đối diêm thanh giao đãi, nàng say ngươi liền trước đãi nàng trở về nghỉ ngơi đi, đừng ở chỗ này nhi đón giao thừa. Đúng vậy. Lao phu nhân đi rồi, diêm thanh hỏi một bên chờ người, nàng uống lên mấy hồ. Hai hồ. Diêm thanh nhìn trên bàn kia nho nhỏ bầu rượu, hai hồ rượu gạo liền có thể say thành như vậy, nhân tài a Khuyên can mãi đem người hống đi lên, nắm nàng trở về đi trên đường, diêm thanh nhịn không được báo cho nàng, chung riêu ngươi nhớ rõ. Về sau vô luận bất luận cái gì thời điểm, chỉ cần ta không ở, ngươi đều không thể chạm vào một giọt rượu, biết không? Trung Diêu không phục, không. Đến nơi đi. Ta đều nói ta không có say a Cái kia rượu gạo căn bản là không phải rượu a đều. Không mùi rượu a Ngươi không có say, vậy ngươi chính mình đi cho ta xem. Diêm thanh đem tay bông ra, làm Trung Diêu chính mình đi. Đi thì đi Trung Diêu không cao hứng lầm bẩm, đi cố tình đảo đảo. Sắp tới đem đụng vào cây cột phía trước bị người ôm eo lại một phen tún trở về. Nhận rõ sự thật hào sao. Về sau phàm là mang rượu tự đồ vật, người đều không thể dính. Diêm Thanh bất đắc dĩ thở dài, nói thật ta còn lần đầu tiên thấy tiểu lượng kém đến loại tình trạng này. Không phải, không phải ta tiểu lượng kém Trung Diêu kiên quyết không muốn bối cái này nổi, là Trung Diêu, Trung Diêu tiểu lượng quá kém, ta trước kia chính là... Ngàn ly không ngã. Phần 54. Diêm Thanh biết nàng nói chính là ai. Lười đến cùng con ma men cái cỏ, lôi kéo nàng tiếp tục đi, là là là, là nàng tiểu lượng kém, tóm lại ngươi nhớ kỹ, về sau mang rượu ngươi đều đừng chạm vào, biết không? Nga! Trung Diêu mặc hắn lôi kéo, đi ngang qua thiên viện liền hành lang khi, bên phải đột nhiên sáng lên, ngũ thải ban lan ánh sáng phách phách bạch bạch nổ tung, dây lắt lướt qua gian lại dấu đi, đi theo lại một đóa hoa hỏa dâng lên nổ tung. Trung Diêu quay đầu xem qua đi, Minh Diễm Lộng lấy lưu quang tất cả chiếu vào trong mắt, nàng dừng lại bước chân. Ấn. Diêm Thanh quay đầu lại nhìn nàng. Pháo hoa. Bên ngoài có người phóng pháo hoa, chúng ta đi ra ngoài xem pháo hoa. chung Diêu đột nhiên hư phấn. Nhìn cái gì pháo hoa, ngươi đều say thành như vậy, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Diêm Thanh dùng điểm lực, tiếp tục lôi kéo nàng đi. Trung Diêu bị lôi kéo đi rồi hai bước, ôm chặt liền hành lang cây cột bắt đầu chơi xấu. Ta không quay về, ta liền phải đi xem pháo hoa, bằng không ta đêm nay liền quải nơi này không bông tay. Diêm Thanh. Làm tốt lắm chu Diêu, hy vọng ngươi rượu sau khi tỉnh lại còn có thể nhớ rõ ngươi hiện tại ấu chí Diêm Thanh nhẫn mại tính tình tả khuyên hữu hống cũng không được việc, người này là quyết tâm muốn đi ra ngoài xem pháo hoa, say còn căn bản không nói đạo lý. Ma một chén trà nhỏ công phu, cuối cùng Diêm Thanh bất đắc dĩ chỉ phải thỏa hiệp. Ban đêm sẽ càng lạnh, muốn đi ra ngoài nói đến thêm kiện áo choảng, ngươi ngồi nơi này chờ ta, ta trở về lấy, thực mau liền tới, hảo sao. Diêm Thanh đem nàng từ cây cột thượng bái xuống dưới Làm nàng ngồi ở hành lang dài ngồi ghế thượng Đừng chạy loạn, biết không ân Trung Diêu gật đầu Diêm thanh rời đi sau Trung Diêu một người hôn hôn trầm trầm rửa vào tay vịn ngửa đầu nhìn trời Trên bầu trời có mấy viên ngôi sao Lúc này chính vây quanh nàng chậm dại xoay tròn Nàng xem choáng vắng đầu Rồi lại cảm thấy thú vị Mấy trận gió lạnh thổi qua Ngôi sao chuyển càng lúc càng nhanh Liên quan nóc nhà tựa hồ cũng đi theo ở động Trung Diêu Trung Diêu Trung Diêu Trung Diêu cúi đầu theo thanh nhìn lại, trước mắt trời đất quay cùng xem không rõ, chỉ mê mang Trung thấy trước mặt một cái vàng nhạt sắc thân ảnh. Nàng nhớ rõ hôm nay Diêm Thanh chính là xuyên vàng nhạt sắc la thường, ngày hôm qua tân mua. Trung Diêu cười, đã về rồi. Như thế nào nhanh như vậy? ân đi thôi. Lần này Diêm Thanh không kéo nàng, xoay người ở phía trước đi. Ai? Người chậm một chút nha, ta choáng vắng đầu. Người trước mặt nghe vậy lại lui về tới lôi kéo nàng tay áo nắm chặt nàng đi. Diêm Thanh ôm áo tràng trở lại Thiên viện liền trên hành lang khi, lại không thấy Chung Diêu thân ảnh. Hắn ta hữu tìm tìm, diều. trung Diêu? trung Diêu, người ở đâu?" Chương 50: Pháo hoa. Ngoài tường pháo hoa như cũ nổ tung lại tức khắc dẫu đi, chiếu toàn bộ Đông Uyển liền hành lang lúc sáng lúc tối, bóng cây uốn đòi khắc ở trên tường, Duy độc không thấy Chung Diêu thân ảnh. Diêm Thanh khắp nơi tìm cái biến, thậm chí lo lắng nàng có phải hay không say tàn nhẫn ngã xuống mặt trong bụi cỏ, đem bùi cỏ cũng cẩn thận lay một lần cũng không gặp người. Nha đồ túi, uống say còn nơi nơi chạy loạn. Diêm thanh tại đây ngày mùa đông chạy trên người đều đã phát hãn, cắn răng thấp rộng mắng một câu, sau đó lại ôm áo choảng hướng cửa chính đi tìm đi. Một đường tìm được đại môn chỗ, hỏi người gác cổng, người gác cổng lại lắt đầu, thanh cô nương, không có nhìn đến đại tiểu thư đi ra ngoài, chúng ta vẫn luôn đều thủ, có lẽ là từ khắc môn đi ra ngoài, người nếu không có thể đi bên kia hỏi một chút. Diêm thanh lại chỉ phải hướng mặt khác hai cái cửa hông đi tìm đi Nhưng đều không ngoại lệ đều nói chưa thấy qua Trung Diêu đi ra ngoài. Trung phủ rất lớn, Diêm Thanh hiện giờ lại không dùng được khinh công, liền như vậy rửa vào hai chân chạy một vòng xuống dưới đã là mệnh thở hồng hộp, nhưng hắn lại không thể dừng lại, trong lòng mơ hồ có loại không tốt lắm dự cảm. Hắn lại hướng Đông Nguyễn Hoa Viên đi tìm đi, hy vọng Trung Diêu là lại chạy về đi xem biểu diễn. Tới rồi Hoa Viên, ngọn đèn dầu như cũ, sân khấu thượng mấy cái thước tha tóc vàng nữ nhân đang ở nhảy dị vực vũ đạo. Diêm Thanh híp mắt đem bên trong vườn sở hữu địa phương đều nhìn quét một vòng, cũng không gặp Trung Diêu thân ảnh. Lúc sau lại tìm chính sảnh cung Tây Huyền, chạy hơn phân nửa cái trung phủ, cuối cùng lại tìm về Trung Diêu sân, sân tịch liêu không tiếng động, duy trên mặt đất tàn diệp bị gió cuốn động nhẹ liêu rào rạt. Lúc này người đều tụ ở đông uyển, trừ bỏ người gác cổng, liền hạ nhân đều cơ hồ tất cả tại bên kia chờ, toàn bộ trung phủ đều yên lặng xuống dưới phảng phất chỉ còn hắn một người, chỉ có mái rác phong đăng còn lay động một chút ánh sáng. Diêm Thanh trong lòng càng ngày càng lạnh. Theo lý thuyết Trung Diêu vẫn chưa say bất tỉnh nhân sự, chính mình một đường gọi tên nàng lại đây, nếu nàng ở phụ cận nghe thấy tất sẽ đáp lại, nhưng chính mình cơ hồ tìm khắp trung phủ lại vô thanh vô tức, nàng đã chưa đi ra cửa, lớn như vậy cái người sống không có khả năng liền như vậy hư không tiêu thất. Tư cập này, hắn trong lòng một ngừng, lập tức hướng Đông Nguyên chạy đi, trung lão gia còn ở hoa viên xem biểu diễn, đến thỉnh hắn lập tức phái người sưu tầm. Một đường chạy qua, vì có thể tiết kiệm thời gian, Gặp được một ít có vật mượn lực tưởng thấp khi hắn liền đơn giản trực tiếp lật qua đi. Ở phiên thượng phòng khách riêng sân ngoại cổng vòm, đang muốn nhảy xuống khi, hắn đột nhiên ngừng động tác. Phía dưới chỗ ngoặc chô một cái lén lút thân ảnh khiến cho hắn chú ý. Diêm Thanh dấu đi hơi thở, nam phục người xuống âm thầm quan sát. Kia thân ảnh dán ở trên tường liên tiếp hướng trong viện mấy cái giao lộ nhìn xung quanh, thực dáng vẻ khẩn trương, không biết có phải hay không bởi vì lạnh, kia thân ảnh không ngừng xoa xoa tay. Nhìn xung quanh trong chốc lát, Người nọ lại lui về lui tới phía sau nhìn xung quanh, tựa đang đợi người nào. Người nọ quay đầu khi, khuôn mặt rốt cuộc tử trong bóng đêm lộ một nửa nhi ra tới, diêm thanh nín thở xem qua đi, nhận ra người này. Người này là nhị tiểu thư bên người nhà hoàn hồng lăng. Hắn theo hồng lăng vọng phương hướng xem qua đi, trong lòng trợt dùng mình. Này phương hướng! Hậu viện Hồ Hoa Sen! Hắn tìm khắp Trung Phủ sở hữu địa phương duy độc không tìm nơi này, bởi vì hắn tưởng Trung Diêu sẽ không một mình một người chạy xa như vậy địa phương đi Nhưng nếu là đều không phải là nàng một người đâu. Ý tưởng này kinh ra hắn một thân mồ hôi lạnh, lại không rảnh lo mà khác, vòng qua hồng lăng liền vũ lạc không tiếng động về phía sau viện cực nhanh lao đi. Càng tới gần hồ hoa sen trong lòng bất an càng thịnh, người còn chưa tới liền nhịn không được bắt đầu kêu lên. Trung Diêu! Trung Diêu ngươi ở đâu? Trung Diêu! Trung Diêu ngươi ở đâu? Trung Diêu! Trả lời ta. Một đường chạy vội tới cửa hậu viện khẩu cũng không nghe thấy bất luận cái gì tiếng vang, hắn không kịp thở dốc Xoay người lẽ vào cửa nội tìm cái chỗ cao, sau đó ngưng mắt tinh tế đi tìm đi, đại hắn thấy rõ hồ sen biên cái kia thân ảnh khi, đột nhiên kinh sau lưng chật lạnh. Trung Diêu ngươi đừng lúc nhích. Chỉ thấy mông lung u ám dưới ánh trăng, có một người ngồi sổn hồ sen bên dịa, chân thậm chí có một nửa đã đạp lên bên ngoài, kia thân ảnh diêm thanh không cần nhìn kỹ là có thể phân biệt ra là Trung Diêu. Lúc này Trung Diêu chính nửa người rõ ra, thân mình cơ hồ treo không ở trên mặt nước. Rồi dài tay muốn đi đụng chạm trong nước một gốc cây khô bại tàn hà. Nàng vốn là say rượu không thanh tỉnh, ngôi sồm lào đảo lắc lư, cảm giác do lớn một chút đều có thể đem nàng quát đảo. Mắt thấy tay nàng chỉ càng ngày càng tới gần tàn hà, còn có như vậy một chút liền có thể gặp được. Cả người trọng tâm cũng càng ngày càng có khuynh hướng mặt nước, nàng chính mình hồn nhiên bất giác, còn ở nỗ lực đi phía trước rồi. Liên tại hạ một giây nàng sắp mất đi cân bằng tài vào nước chung khi, một cánh tay kịp thời vòng qua nàng bên hông dùng sức đem nàng túm trở về Ngay sau đó dán lên một khối nóng bỏng ngực, bị người gắt gao ôm vào trong ngực. Chung Diêu trời đất quay cuồng một hồi lâu, sau đó lúng ta lúng túng quay đầu tiếp hắn nói, "Ta, ta thiếu chút nữa liền trích đến hạt Sen." Diêm Thanh há miệng thở dốc tưởng nói chuyện, lại chưa nói ra tới, hắn lúc này toàn thân căng chặt kính nhi còn không có hoãn qua đi, đem Chung Diêu vứt sau khi trở về kêu căn huyền mới tùng xung dưới, tức khắc liền cảm giác được từ xương cốt vùng chào ra tới đau đớn cùng mệt mỏi. Hắn không có nội lực, toàn dựa vào thể lực buôn ba đại buổi tối. Giờ phút này mới cảm giác được tim phổi trướng đau mau nổ tung, liền nói chuyện đều khó khăn, chỉ phải dựa vào chung Diêu, đem đầu đáp ở nàng trên vai há mồm thở dốc Trung Diêu bị hắn gắt gao ôm nhúc nhích không được, đứng sẽ lại đột nhiên kinh hoàng hỏi, Diêm Thanh, ngươi, ngươi có phải hay không muốn chết? Ngươi trái tim như thế nào, như thế nào nhảy nhanh như vậy nha? Diêm Thanh, hắn có phải hay không muốn chết không biết, hắn chỉ biết hắn hiện tại liền muốn đánh chết Trung Diêu. Hắn rửa vào Trung Diêu thở hổn hển một hồi lâu mới bình ổn xuống dưới, cả người đều không nghĩ động, liền thuận thế đáp ở Trung Diêu trên bay, thanh âm khàn khắn hỏi, không phải làm ngươi đừng chạy loạn chờ ta sao? Như thế nào chạy nơi này tới? Trung Diêu ngây ngốc chỉ vào hồ sen, một miệng không do nói, ngươi nói muốn, muốn ăn hạt sen kêu ta cho ngươi trích ra. Liền, liền kém như vậy một chút, liền một chút liền trích tới rồi. Diêm thanh vô ngữ liêm mắt, ta khi nào nói muốn ăn hạt sen? lại nói cái này muốn nơi nào sẽ có liên hắn trợn chớp mắt, duỗi tay che lại trung giư miệng, mang theo nàng xoay người hẩn tiến chỗ tối. Toàn bộ hồ sen tức khắc tĩnh xuống dưới, ám ảnh sướt sướt, gió lạnh thê thê, chỉ ngẫu nhiên có nơi xa pháo trúc thanh chuyển đến, càng hiện nơi này vắng lặng. Đêm nay ánh trăng mông trần, sâu kín minh minh chiếu vào trên mặt nước, lộ ra một cổ túc sát hơi thở. Hồi lâu lúc sau, góc tường cái kia dấu giếm hắc ảnh có điểm chịu không nổi, hơi hơi đứng dậy hướng bên ngoài nhìn nhìn, thấy hồ sen trước đã không ai. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, người này đứng lên vô vô quần áo, từ chỗ tối đi ra ở hồ sen chạm kế tiếp hạ hoán hận thấp giọng nói câu, tính mạng ngươi đại. Sau đó nàng đi ra viện môn, mới vừa xoay người, đột nhiên thấy hoa mắt. Một cái bóng đen vô thành vô tức loại ra. Nàng còn không có tới kịp kinh hô, liền bị người một phen bóp chặt cổ, lại hung hăng quán ở trên tường, trên lưng tức khắc nổ tung một mảnh đau nhức. Theo sát người tới trên tay dùng sức nhắc tới, nàng cả người liền bị bóp cổ rơ lên góp chân đã hoàn toàn cách mặt đất, chỉ còn mũi chân vừa đụng tới mặt đất. Hết thể tới quá đột nhiên, nàng thậm chí liền người cũng chưa thấy rõ ràng là ai, bản năng liền tưởng gọi, lại phát hiện căn bản phát không ra một chút thanh âm, bóp cổ tay càng ngày càng dùng sức, nàng dần dần cảm giác không khí ly chính mình đi xa, chỉ có thể há to miệng mồm to hốt khí. Lại là ngươi, khinh phiêu phiêu ba chữ, lại như là từ dưới nền đất toát ra tới giống nhau, lạnh leo ưu đãng, bọc địa ngục huyết tinh khí, trực tiếp ở người hồn phách thượng kích thích người toàn thân phát lệnh. Trung tinh dọa ra đầu đều mau tạc nứt ra rồi, kịch liệt rẽ rủa tưởng lột ra cái tay kia, nhưng cái tay kia giống huyền thiết chế tạo giống nhau bóp nàng cổ không chút sức mẻ. Nàng bị bắt ngửa đầu, mở to hai mắt nhìn nỗ lực đi xuống nó. Người tới thân hình thon dài, lại không cường tráng, nàng nhón mũi chân cũng vừa mới đủ cùng đối phương nhìn thẳng, đã liền mỏng manh ánh trăng thấy rõ đối phương khuôn mặt, nàng không thể tin được hốc mắt nháy mắt xung huyết. Kiêm nàng người thế nhưng là trung diêu nhặt về tới cái kia nhu nhược nha hoàn. Giờ phút này kêu nha hoàn hơn phân nửa khuôn mặt đều ẩn trong bóng đêm, óu lành ánh trăng ở hắn một bên trên má câu nói tinh tế hình dáng, cũng ở đuôi mắt ánh thanh màu lam hàng quang, người này khuôn mặt bình tĩnh thậm chí nhàn nhạt câu lấy khỏe miệng, phảng phất bóp người khác cổ tay không phải hắn. Một lần không đủ lại tới lần thứ hai, người này làm muội muội cũng thật đủ tâm tư ác độc. Hắn nói không nhanh không chậm, giống ở cùng người nói chuyện phiếm giống nhau. Chung Tinh lại cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn, nàng dễ dĩ đi bái đối phương tay lại không làm nên chuyện gì. Liều mạng mới thuốc ra điểm thanh âm, phóng, buông ra, ta, người dám, ta không dám sao. Đối phương cười khẽ một tiếng, trên tay lại dùng hai phân lực, trung tinh liền lại nói không ra lời nói. Phần 55 Diêm thanh túi người đi phía trước lại gần điểm, mặt từ ám ảnh trung hiển lộ ra tới, trong mắt loe u minh lãnh quang thú vị liêu mắt thấy nàng, nàng toàn thân ngăn không được run dậy, khỏe mắt muốn nứt ra, nàng tưởng xin tha, muốn xin lỗi, nhưng là phát không ra một chút thanh âm. Trước mặt gương mặt này quỷ quyệt yêu dã không giống nhân gian vật còn sống, càng như là địa ngục tới lấy mạng ác quỷ. Cái này nhận chi kinh nàng khắp người đều lạnh leo thấu cốt, nước mắt nháy mắt cuồng lưu không ngừng, thân thể bắt đầu kịch liệt vặn bèo dây ruột. Nhưng Diêm Thanh lại hoàn toàn không dao động, đem nàng gắt gao ấn ở trên tường. Ta và ngươi ý tưởng là giống nhau. Diêm Thanh nhẹ nhàng nói, mọi người đều ở Đông Nguyễn đón giao thừa, nơi này bốn bề vắng lặng, giết một người lại ở trên người nàng cột lên cục đá ném vào đường Hắn tự cảm thấy thú vị vai phía dưới, ngươi đoán xem, muốn bao lâu ngươi thi thể mới có thể bị người tìm được. Ngươi nói khi đó, ngươi là bị phao xương to xấu xí, vẫn là bị cá tôm gặm chỉ còn bầy cốt. Trung tinh cảm giác toàn thân máu ngũ tạng lục phủ đều bị hàn băng đông lạnh trụ, ngươi nọ mỗi một câu nói, trên cổ tay liền kiểm càng khẩn một phân, đến cuối cùng nàng cơ hồ đã hoàn toàn hút không đến không khí, bản năng đại dương miệng, sắc mặt từ hồng biến tím. Nàng dãy rủa dần dần cạn lực, tay chân càng ngày càng mềm. Đôi mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Nàng thật sự sẽ bị giết chết. Cái này ngày thường trang nhu nhược vô hại nha hoàn thật sự tính toán giết chết nàng. Người này liền một chút xin tha cơ hội đều không cho nàng. Giờ khác này nàng đột nhiên liền dị thường hối hận đêm nay sở hữu hành động. Diêm thanh A, Hảo không A. Nơi này Hảo lành A mê mang xuôi thai thấy trung diêu thanh âm chuyển đến. Hảo, ngươi liền ở bên kia đừng tới đây, ta lập tức liền Hảo. Lại nghe thấy trước mặt ác quỷ thanh âm ôn nhu trả lời. Một lát sau đột nhiên thấy cổ bưng lỏng, nàng cả người đứng không vững theo tưởng liền ngã xuống đi, đại lượng rét lạnh không khí nháy mắt rũ mạnh vào huyết hầu cùng phế phủ, kích thích nàng ngăn không được tê tâm liệt phế khụ lên. Hơi chút hoán khẩu khí nàng căn bản không dám nhiều làm dừng lại, che miệng rẽ rủa liền muốn chạy, mới vừa đứng dậy, góc váy lại bị người một chân dâm trụ, nàng không kịp phòng lại quăng ngã trở về. Diêm Thanh dẫm lên nàng góc váy ngồi xổm xuống, xuống, khỏe miệng hàm chứa cười hỏi, "Pháo Hoa Cực Mỹ, nhị tiểu thư tối nay một mình ra tới thưởng cảnh?" Nhưng có gặp được người nào đâu?" Thanh âm kia thanh nhuận ôn hòa, như ngọc lạc khẽ bản, trung tinh lại nghe kinh hoàng sợ hãi, nàng không dám cùng đối phương đôi mắt đối diện, cầu sinh dục cực cường đột nhiên đột nhiên nhanh trí, lập tức lắc đầu nói, "Không có, ta, ta không gặp được bất luận kẻ nào, hôm nay buổi tối theo ta một người, ta người nào cũng chưa thấy." Diêm Thanh đối nàng trả lời tựa hồ rất vừa lòng, lại ôn nhu nói, "Trung Diêu sẽ không gả cho Trần Tử Dương, ngươi thành thành thật thật đừng làm yêu, Trần Tử Dương sớm muộn gì là của ngươi." Ngươi nếu còn dám tới gần Trung Diêu, này đường đó là ngươi táng thân chỗ, nhớ kỹ sao? Trung Tinh dùng sức gật đầu, lại sợ đối phương không nhìn thấy, vội vàng mở miệng, nhớ kỹ, ta nhớ kỹ. Đối phương rốt cuộc đứng lên, từ nàng làn váy thượng rời đi chân, lại nói một câu, nhị tiểu thư, tân niên an khẳng à. Trung Tinh lại không dám đáp lời, thất tha thất thểu bỏ lên thân liền chạy. Trung Diêu rửa vào viện môn thượng, khiếp mắt mắt hướng bên kia xem, gì? Đó là ai a Không ai, đi nhầm lộ. Diêm Thanh vào cửa đi đem trên mặt đất áo choàng nhặt lên tới, chụp vài cái cấp trung Diêu vây thượng, lại cẩn thận cho nàng hệ hảo thằng kết. "Đi thôi, đi trở về, bên ngoài lạnh lẽo." Hắn lôi kéo Trung Diêu trở về đi, như thế lăn lộn một phen, Trung Diêu cũng sớm đã quên muốn xem pháo hoa chuyện này, thành thật làm hắn nắm đi. Nơi xa lửa khói lóe thành tinh mang, dưới ánh trăng hai người ảnh lạc thành song, đông hoa cỏ xanh không tiếng động, ám hương xuân sắc chìm nổi. Hai người đi trở về Trung Diêu trong viện, chính trực đêm khuya thời khắc. Cố đuổi tân triều, ngoài tường pháo hoa rốt cuộc lại áp chế không được nhiều đoán ổ tung, từng nhà đều đem chính mình năm đầu kỳ nguyện ký thác ở pháo hoa điểm giữa châm, trong trời đêm tức khắc đèn đuốc rực rỡ, rực rỡ lung linh, đập vào mắt tràn đầy sao trời. Pháo hoa thanh cùng pháo thanh hết đợt này đến đợt khác, trung phủ pháo hoa cũng ở không trung nở rộ ra một tầng lớn, chiếu bầu trời đêm lượng như ban ngày. Trung Diêu Định ở cửa ngựa đầu nhìn ra xa, Diêm Thanh cũng không thúc dục nàng, lôi kéo nàng ở trước cửa vòng bảo hộ ngôi hạ, bôi nàng cùng nhau xem. Pháo hoa này phục bị khởi, một đùi tiếp một đùi, hồi lâu đều không thấy ngừng lại, Diêm Thanh ngồi lại cảm thấy có điểm lạnh. Hắn áo tràng ở tìm Trung Diêu khi cảm thấy vướng bận sớm không biết khởi ném chỗ nào rồi, hiện giờ gió đêm thổi trên lưng mướt mồ hôi vật liệu may mặc mới rắc đến này ban đêm lạnh leo. Hắn nhìn mắt bọc nhiệt nóng hổi cùng Trung Diêu, rối tay đem người áo tràng cởi xuống, lại đắp vai đem người ôm gần rượi vào, sau đó đem áo tràng cùng nhau cái ở hai người trên người. Trung Diêu mơ mơ màng màng cảm thấy rượi vào thực thoải mái. Thuần thế đem đầu cũng đắp ở hắn trên vai, hai người liền như vậy không tiếng động nhìn không trung lưu hình huyết thải. Ở Diêm Thanh cho rằng Trung Diêu mau ngủ thời điểm, Trung Diêu lại từ từ mở miệng, thật tốt. Nơi này có thể nhìn đến như vậy xinh đẹp pháo hoa, ta đã thật nhiều năm chưa thấy qua. Diêm Thanh cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Trung Diêu cuốn khúc lông mi, nàng tựa hồ thanh tỉnh một ít, bắt đầu lại nhải nói lên chuyện cũ. Khi còn nhỏ ăn tức khi, ta ba sẽ lấy lòng nhiều pháo hoa trở về. Đến 12 giờ khi liền mang theo ta cùng ta đệ đi ra ngoài phóng, bên ngoài đều là phóng pháo hoa người. Nàng nợ nụ cười, mùa đông đều xuyên áo lông mũ, hỏa tinh tử một chạm vào chính là một cái động, mỗi năm chúng ta thả pháo hoa trở về trên quần áo liền đến chỗ là phá động, mỗi năm đều phải một người báo hỏng một bộ quần áo. Sau lại, ta mẹ dứt khoát đem chúng ta cha con ba người phá quần áo lưu lại, nói là làm chúng ta ra tam phóng pháo hoa chuyên dụng phục, kết quả lúc sau ăn tết khi, người khác đều xuyên quần áo mới. Liền chúng ta ra ba người ăn mặc tràn đầy phá động quần áo đi ra ngoài phong pháo hoa, người khác xem chúng ta ánh mắt đều tràn ngập đối nghèo khổ nhân dân đồng tình. Nàng cười ngăn không được, ta mẹ Trần Hiểu Lan đồng chí thật đúng là một nhân tài. Sau lại, ta mười mấy tuổi thời điểm, liền không cho phong pháo hoa, nói là bởi vì ô nhiễm môi trường. Khi đó cũng chỉ có thể ở trong tivi mà xem xuân vãn kết thúc khi pháo hoa. An Tết trở nên lạnh lẽo, bởi vì thường xuyên đều sẽ mua quần áo cho nên cũng sẽ không chờ mong ăn Tết xuyên quần áo mới, bởi vì thường xuyên đều cùng thân thích bằng hưu tụ hội, cho nên cũng sẽ không chờ mong ăn Tết ăn đốn tốt, không có gì cảm giác, một năm lại một năm nữa đã vượt qua. Không giống ở chỗ này. Ngũ thải quang mang chiếu vào nàng trong mắt, nàng lại đóng mắt đem vùi đầu ở Diêm Thanh trên vai, không nói thêm gì nữa. Diêm Thanh nhậm nàng dựa vào, dần dần cảm thấy trên vai ô nước thẩm thấu vật liệu may mặc tẩm ở làn da thượng, hắn nhàn nhạt thở dài trôn sâu đáy đàm thống khổ cùng tưởng nghiệm bị trói mắt lưu quang chiếu dọi khi, trung đem không chỗ nào che giấu, lại kiên cường người cũng không ngoại lệ. Chính là ta còn là hảo nhớ nhà trung riêu nghẹn ngào vừa nói, ta tưởng ta mẹ, tưởng ta ba, còn có ta đệ, an tết tuy rằng nhảm chán, nhưng chúng ta người một nhà luôn là ở bên nhau, ta không còn nữa, bọn họ liền mặt trược đều gom không đủ một bàn. Bọn họ nhất định rất khổ sở đi, khẳng định sẽ rất muốn ta, ta đệ tuy rằng thường xuyên bị ta tấu, nhưng là hắn thực yêu ta, ta trở về không được. Ta một người ở chỗ này, Diêm Thanh, ta trở về không được. Diêm Thanh yên lặng cảm thụ trên vai độ ấm, kia nước mắt ăn mòn vào làn da rung vào máu. Hắn đem người kéo vào trong lòng ngực, nhìn đầy trời ánh sao, trầm giọng nói nhỏ. Ngươi không phải một người, ngươi không phải còn có ta sao. chương 51 thế tử ra lừa dối người, tu. Trung diêu ngày thứ 2 sáng sớm đã bị Diêm Thanh riêu tỉnh, mơ mơ màng màng bỏ dậy đôi mắt còn không có mở đã bị Diêm Thanh ở trong tay tắt cái canh chén. Nửa ngậm nửa tỉnh uống lên vài tài ăn nói nếu mày nhìn chằm chằm chén. Đây là canh giải rượu. Vì cái gì sáng tinh mơ phải cho ta cùng canh giải rượu? Uống canh giải rượu tự nhiên là vì tỉnh rượu. Diêm Thanh Ninh nhiệt khăn lông qua đi, xem nàng nửa mở con mắt còn không thanh tỉnh, trực tiếp thượng thủ cho nàng lau mặt. Uống xong liền mau xuống giường, đừng quên hôm nay đầu năm một muốn đi phúc ơn chùa dân hương. Thế tử ra không am hiểu hầu hạ người, nhưng động tác còn tính mềm nhẹ, trung Diêu nhắm hai mắt làm hắn sát xong mới lại hỏi. Ta biết canh giải rượu là giải rượu, chính là vì cái gì phải cho ta uống. Ta lại không có say. Diêm Thanh bình tĩnh quay đầu xem nàng. Nàng cũng mở mị hồi xem Diêm Thanh, chớp chấp mắt. Một lát sau nàng mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, ta tối hôm qua. Uống say. Không thể nào. Ta không uống rượu a Rượu gạo cũng là rượu. Diêm Thanh nhắc nhở. chung Diêu không thể tưởng tượng, rượu gạo có thể tính rượu sao. Liên mùi rượu nhi đều không có, ai uống rượu gạo có thể uống say. Diêm Thanh nhàn nhạt, nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, đúng vậy, ai uống cái rượu gạo đều có thể uống say đâu. "Trung Diêu." Không khí xấu hổ một lát. Nàng ho nhẹ một tiếng, quấn nhiên hỏi, "Ta hoàn toàn không vấn tượng, người đưa ta trở về. Ngày hôm qua như vậy nhiều người ở, ta không mất mặt đi." Diêm Thanh bực mình nghiến răng. Quả nhiên, chạm vào rượu liền say, một say liền quên, không chỉ chỉ nàng, sợ là tương lai đi như thế nào đến cầu lại hả cũng không biết. Hắn đem khăn lông ném vào trong nước, nhắm mắt up hạ. Lại xoay người xem qua đi đó là vẻ mặt ủy khuất đuôi mắt phiếm hồng. Tiểu thương, ngươi thật sự không nhớ rõ ngươi tối hôm qua làm cái gì. Trung Diêu thấy hắn biểu tình trong lòng cả kinh, lập tức xuống giường qua đi lôi kéo hắn trước sau trên giới nhìn biến, lại tiểu tâm phủng hắn mặt tả hữu xem, lo lắng hỏi, ta, ta nên sẽ không uống say phát điên đối với ngươi động thủ đi. Có hay không chỗ nào bị thương. Diêm thanh lắc lắc mi, đem tay phải rôi đến Trung Diêu trước mặt, Trung Diêu vừa thấy, trong lòng trợt trật lạnh. Chỉ thấy nguyên bản tinh tế trắng non mu bàn tay thượng, trải rộng rất nhiều vết chảo, có chỉ là đỏ lên, có lại đã trời ra, có lưỡng đạo lớn lên thậm chí hoàn toàn đi vào ống tay háo chung. Trung Diêu kéo ra hắn ống tay háo, thấy thủ đoạn cùng cánh tay thượng cũng có vết chảo, này đó vết thương tổng thể không nghiêm trọng lắm, nhưng bởi vì số lượng rất nhiều, nhìn rất là nhìn thấy ghê người. Trung Diêu không thể tin tưởng, ta chảo. Diêm Thanh rũ mắt gật đầu. Trên thực tế là tối hôm qua Trung Tinh rẽ rùa khi chảo. Ta rốt cuộc làm cái gì? Trung Diêu hỏi phi thường không tự tin. Diêm thanh đu hán nhìn nàng một cái, tiểu thư còn nhớ rõ phố đuôi tiết phủ cửa hồng cái kia đại hoàng cầu sao. Trung Diêu gật đầu. Tối hôm qua tiểu thư uống say nói muốn đi ra cửa xem pháo hoa, ta liền mang theo ngươi đi ra ngoài, đi ngang qua tiết phủ, không biết như thế nào, ngươi nhìn thấy kia đại hoàng cầu, một hai phải nói nó lớn lên mi thanh mục tú, rất giống ngươi thất lạc nhiều năm đệ đệ, nào muốn cùng nó anh em kết bái. Trung Diêu. Diêm thanh nhìn nàng vẻ mặt chấn động thân ch Không chút nào ấy nãy tiếp tục nói, ngươi còn nói muốn đem nó ôm trở về nhận tổ quy tông. Trung Diêu che lại trái tim biểu tình hoảng hốt ngồi xuống. Diêm Thanh cố nén cười, nỗ lực duy trì biểu tình tiếp tục nói, ngươi vẫn luôn nhiệt tình rào rạt đối kia đại hoàng cẩu nói ta là tỷ tỷ a, ngươi như thế nào không quen biết ta. Ngoan, Têu tỷ tỷ, cùng ta về nhà. Kia đại hoàng khẩu ngày thường như vậy hung, thấy ai đều phải hướng về phía kêu vài tiếng, tối hôm qua Lăng là bị ngươi dọa kẹp chặt cái đuôi hướng trong một góc trốn. Ngươi Ngươi cùng ta nói dỡn đi. Ta sao có thể làm loại sự tình này? Trung Diêu thanh em suy yếu vô lực. Diêm thanh quay đầu bằng phẳng nhìn nàng. Trung Diêu cùng hắn đối diện một lát, bị thương nghiêng đầu che lại mắt, áo, ngượng ngùng ta đã quên, ngươi chưa bao giờ nói dỡn. Trầm mắt sau một lúc lâu, Trung Diêu lại trột dạ hỏi, vậy ngươi tay, sao lại thế này? Diêm thanh dơ tay nhìn nhìn, tiếp tục ủy khuất nói, ngươi một hai phải đi ôm ngươi đệ đệ về nhà, ta sợ ngươi đệ đệ cắn ngươi liền lôi kéo không cho ngươi đi Ngươi vẫn luôn ở dãy ruộng, còn cứ gọi ta không nên ngăn cản các ngươi tỉ đệ hai tư nhận, liền cho ta trở thành như vậy. Trung diêu trong cái chán vẫn luôn ở hướng trên mặt đất ngó, tựa ở tìm có hay không có thể làm nàng chui vào đi khe đất. Thực xin lỗi A ta không biết ta uống say cư nhiên là cái dạng này. Nàng có điểm không nghĩ ra, này cũng quá làm người ngoài ý muốn. Thế tử ra liếp coi nàng hèn mọn thành chim cút bộ ráng, trong lòng thực sản, tối hôm qua tích tụ đều thư hoán rất nhiều, vẫn tiếp tục cắm đao. Tối hôm qua ở bên ngoài phóng pháo hoa người rất nhiều, thật nhiều người đều thấy được. Phần 56 Trung Diêu Đừng, đừng nói nữa, làm ta chậm rãi. Trung Diêu mãn nhãn không mang, nàng run rẩy tay đổ ly trà lệnh, uống lên khẩu đốn hạ lại bông, lấy quá bên cạnh canh giải rượu hai đại khẩu uống xong, cuối cùng còn dường như không đủ nhấp hạ miệng. Lúc này Trung Diêu rốt cuộc tỉnh ngộ Rượu thật không phải cái thứ tốt. Nghĩ nghĩ lại nói, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại đụng vào rượu, rượu gạo cũng không được. Nàng đau kịch liệt nghĩ lại, liền mùi rượu nhi đều sẽ không lại nghe một chút. Còn không quên dặn dò người khác, Diêm Thanh, ngươi cũng không thể uống, ngoạn ý nhi này quá hại người, ta hai về sau một giọt rượu cũng không thể chạm vào, biết không? Thế tử ra lừa dối thành công, tâm tình thoải mái, xinh đẹp cười. Tốt nha! Hai người thu thập hảo ra cửa khi, ngày mới lượm tấu Trung phủ ngoài cửa lớn đã có mấy chiếc xe ngợi chờ chứ. Trung diêu hai người mới vừa đứng yên, liền thấy Trung tinh Trung hình từ bên trong cánh cửa đi ra. Hôm nay thiên tình cũng không quá lãnh, chỉ là phúc gân chùa ở vùng ngoại ô. Buổi sáng lâm giã đêm lộ chưa tan họp hơi chút lạnh léo một ít, cho nên mọi người đều khoác áo tràng. Nhưng Trung diêu cảm thấy Trung Tinh cũng quá mức khoa trương. Chỉ thấy Trung Tinh còn ở trên cổ vây quanh một vòng lớn tuyết hồ mao vây cổ, bọc hai vòng đem cổ bào kín mít. Không nhật sao. Trung diêu không nhịn xuống thấp giọng nói thầm. Trung Tinh bước ra đại môn phát hiện có người tới trước, theo xem qua đi, thấy Trung diêu chính xoay người lại đây xem nàng. Trung riêu phía sau nha hoàn cũng khinh phiêu phiêu đảo qua tới liếc mắt một cái, nàng tức khắc rơi chân mềm nút, lảo đảo một bước, thiếu chút nữa từ bậc thang nga xuống, bị bên cạnh trung hình kéo một phen. Đứng vững phía sau nàng không dám hướng trung riêu bên kia xem một cái, tổng cảm giác bên kia có tầm mắt nhìn chầm chầm nàng, trên mặt huyết sắc mắt thường có thể thấy được lui sạch sẽ, so trên cổ tuyết hồ mao còn tái nhận. Thì, người làm sao vậy? Không thoải mái. Trung hình phát hiện nàng dị trạng, túi đầu xem nàng sắc mặt. Không. Không có việc gì, ta không có việc gì, trước, trước lên xe, đi. Nàng không dám nhiều làm dừng lại, chỉ nghĩ nhanh lên từ người kia trước mặt biến mất, không khỏi phân trần trực tiếp lôi kéo Chung Huỳnh bước nhanh đi đến cuối cùng một chiếc xe ngựa đi lên, Hồng Lăng tương bình mạc danh liếc nhau, cũng theo đi lên. Chung Diêu không thể hiểu được, tình huống như thế nào à, như thế nào thấy ta cùng thấy quỷ dường như. Diêm Thanh nhàn nhạt hướng cuối cùng chiếc xe ngựa nhìn lướt qua, hơi làm trầm âm, ném nổi ném dị thường ma lưu, hẳn là xác thật là bị ngươi dọa tới rồi. Ha! Ta làm sao vậy? Trung Diêu hỏi. Tối hôm qua ngươi nháo muốn mang ngươi đệ đệ nhận tổ quy tông khi, nhị tiểu thư cũng đi ngang qua thấy được. Trung Diêu. Ngươi còn bắt lấy nhị tiểu thư một hai phải gọi người khác kêu đại hoàng cầu đệ đệ. Đình. Trung Diêu che mặt, không cần phải nói. Nàng quả thực không đành lòng tưởng tượng cái kia hình ảnh, cảm giác toàn bộ thế giới đều tràn ngập ác ý, hủy diệt đi, còn thượng cái gì hương, kỳ cái gì phúc, nàng chỉ nghĩ trở về nằm yên ở trên giường thẳng đến sông cạn đá mòn Lui bước bước chân mới vừa đi tới cửa, ngầm đầu lại thấy Trung láo ra ngầm lão phu nhân ra tới, chắc phu nhân đi theo một bên. Lào phu nhân thấy Trung diêu liền cười, nha, đều đến lạc. Nha đầu liền cùng ta ngồi một chiếc xe ngựa đi. Nga Trung Diêu hữu khí vô lực xoay người lên xe. Lào phu nhân xe ngựa không có biên ghế, trên mặt đất phô thật dày đẹp mềm, lại che lại một tầng thỏ nhung kiều, bốn phía tắc phóng rất nhiều đại gối mềm. Bên trong xe ngựa tứ phương lập trụ thượng treo bốn cái lò sưởi Lúc này lò sưởi nội lại không điểm than hỏa, mà là khai cửa sổ làm gió nhẹ thổi đôi đầy xe. Xe ngựa đã ra khỏi thành, chậm rãi hành tại ngoại ô, trọng sơn tân lục, bích thảo sống lại, buổi sáng thoải mái thanh tân không khí bọc thảo hương oanh oanh phiêu dãng. Lão phu nhân nửa dựa vào gối mềm nhắm mắt dưỡng thần, Khương ma ma đem chuẩn bị tốt nhiệt cháo thịnh ra bốn chén tới đặt ở một bên tiểu bàn giải thượng, lão phu nhân chớp mắt, nhìn nhìn vừa lên xe liền buồn đầu nằm bò vẫn không nhúc nhích chung giều. Nàng tay lắc lắc chung giều, nhào đầu Lên ăn một chút gì, ra cửa quá sớm còn không có ăn cái gì đi. Trung diêu nằm bò không núp ních, chỉ muộn thanh trả lời, ta không muốn ăn, ta chỉ nghĩ nằm. Lao phu nhân quay đầu hỏi ngồi ở bên cửa sổ Diêm Thanh, nhà đầu này làm sao vậy? Diêm Thanh nhìn mắt chung diêu bình tĩnh đáp, có thể là tối hôm qua xem pháo hoa quá hưng phấn ngủ quá muộn, sáng nay lại khởi qua sớm, còn chưa ngủ no đi. Lao phu nhân cười nói, chúng ta đây ăn trước, khiến cho nàng ngủ một lát, tỉnh lại ăn. Diêm Thanh tử khương ma ma trong tay tiếp nhận chén, tạ lao phu nhân. Hắn một bên uống cháo một bên thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sát, tâm tình sung sướng. Năm đầu ngày đầu tiên, chung Diêu cảm giác trời sụp đất nước, gió lạnh đến xương sống không còn gì liên tiếp. Năm đầu ngày đầu tiên, Diêm Thanh cảm thấy vạn vật sống lại, xuân phong ấm áp, tương lai đáng mong chờ. Phúc ân chùa ở vào phái thành Tây Giao Phụng Minh chân núi, ra khỏi thành hơn nửa canh giờ xe trình liền đến. Phái thành bên trong thành cũng có chùa miếu cung phụng. Nhưng tương truyền nhất linh nghiệm vẫn là này Phúc phúcân chùa mỗi Phùng Tết nhất lễ là khi đó là này Phúc phúcân chùa Hương khói nhất tràn đầy khi ra khỏi thành một đường đi tới trên đường toàn là hướng Phúc phúcân chùa đi Thiệ Nam tín nữ sắp đến lúc đó người liền càng nhiều đến chùa miếu cửa đã là rộn ràng nhốn nháo dòng người chen trúc số đẩy trung gia hẳn là trước tiên có người tới chuẩn bị quá xe ngựa tới rồi liền trực tiếp từ chùa miếu bên cạnh cửa hồng sử đi vào ng nhưng ở đại điện bên cạnh sân trên đất trống trung diêu đoàn người từ trên xe xuống dưới Thấy bên cạnh đã ngừng vài chiếc mang theo mặt khác đồ huy xe ngựa, nghĩ đến hẳn là khác gia tộc xe. Trung lão ra thấy bên cạnh xe liền cười nói, là tử phong huynh xe, thế nhưng so với chúng ta còn tới trước. Lúc này vài vị ni cô lại đây tiếp đại, cầm đầu một cái tuổi so lớn lên ni cô hướng lao phu nhân hành lễ, bần ni tuệ giác gặp qua Trung lão phu nhân, Trung lão ra, Trung phu nhân, chủ trì đang ở chủ trì pháp hội, đặc mệnh ta tới dẫn chư vị đi dâng hương, kia liền làm phiền sư thái. Lao phu nhân cùng Trung lão ra vợ chồng khách khí trở về cái lễ. Trung Diêu đi theo phía sau, lặng lẽ đối Diêm Thanh nói, nguyên lai nơi này là một cái ám ni cô A, đều là sư thái. Ai ngươi xem nàng dùng cầm điểm điểm, kia hai cái sư thái nhìn thực tuổi trẻ A, như thế nào liền xuất ra đâu. Diêm Thanh chỉ nhìn chầm chầm phía trước sư thái bóng dáng ân một tiếng, Trung Diêu mới lạ khắp nơi nhìn xung quanh, không quá chú ý tới Diêm Thanh thất thần. Mấy người cùng nhau tới rồi đại điện, Trong điện cung phụng chính là một tôn cao lớn từ thiện thiên thủ quan âm tượng. Lao phu nhân cùng chung láo ra vợ chồng trước thượng hương, lại điểm đèn hoa sen, sau đó liền theo tuệ giác đi bên cạnh thiện phòng.